Cần nhắc tới Tần Tiểu Sơn khảo đến tú tài đại danh một chuyện, Lý Thúy Hương liền cảm thấy mạc danh buồn cười. Nàng cung Tần Lâm cực cực khổ khổ trồng trọt kiếm tiền, đem Tần Tiểu Sơn cung cấp nuôi dưỡng thành tú tài. Kết quả, lại ngược lại trở thành Tần Tiểu Sơn cảm nhận trung đại ác nhân. Không những không có được đến nửa phần cảm kích, càng là trực tiếp huynh đệ phản bội, từ đây kết thủ. Tuy rằng mặc kệ là Lý Thúy Hương vẫn là Tần Lâm, đều chưa từng nghĩ tới làm Tần Tiểu Sơn hồi báo bọn họ. Nhưng tần tiểu sơn thẳng đến hiện nay còn thường xuyên làm tần mãi mãi tới nhà bọn họ thảo muốn thức ăn hành động, thật sự làm người coi thường mắt. Đừng nói, bởi vì đã từng cùng tần tiểu sơn cùng ở dưới một mái hiên, đi qua tần tiểu sơn cả ngày nghiền ngẫm từng chữ một hôn đúc, Lý Thúy Hương thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy ra mấy cái người nhà quê nói không nên lời bốn chữ chi ngôn, thế nhưng cũng rất có uy lực. Một cái dừng bước tại đây, trực tiếp liền thọc tần mãi mãi tổ hong vào vẽ. Bước cho tần mãi mãi lập tức liền nhảy chân, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu ngươi. Còn không phải là một đầu lợn rừng sao. Làm sao liền dính dáng đến nhà ta tử quân phúc khí. Nhà ta tử quân liền tính không ăn này đầu lợn rừng thịt, cũng làm theo là mỗi người tôn kính tú tài lao ra. Còn có, thiếu một ngụm một cái tiểu sơn đê bằng bạch bôi nhỏ nhà ta tử quân tú tài chi danh. Ta phi, con tú tài lao ra. Tần Tiểu Sơn thật muốn là tú tài lao ra, ta cùng Tần Lâm lập tức mang theo một nhà bốn cái tiểu nhân đi tìm hắn xin cơm ăn. Câu hắn cái này tam thúc tùy tiện đánh thưởng bốn cái tiểu nhân điểm mua an vật tiền bạc, thành không. Tần mãi mãi nhưng thật ra thực sẽ hướng Tần Tử quân trên mặt thiết vàng. bất đắc dĩ Lý Thúy Hương căn bản không cho mặt mũi. một phen liền kéo xuống Tần Tử quân ra vẻ cao cao tại thượng dối trá mặt nạ. Ngươi! Ngươi! Cùng cái dưới mái hiên ở! Thần tử quân rốt cuộc có phải hay không láo ra, tấn mãi mãi nơi nào sẽ không rõ ràng lắm. Chính là bởi vì biết, mới có thể bị Lý Thúy Hương truyền thuyết chỗ đau, càng thêm tức giận khó nhịn. Ta như thế nào? Ta nói không đều là chúng ta toàn bộ lâm hà thôn các hương thân đều biết đến sự thật. Cũng liền các ngươi một nhà ba người một hai phải làm bộ thanh cao, tự cho là ghê gớm. Rõ ràng trong nhà nghèo liền nổi đều bóp không khai. Cả ngày liền nghị thượng nhà của chúng ta đi bái điểm đồ ăn lấp đầy bụng, cũng không biết cả ngày ở mắt cao hơn đỉnh cái gì. Lý Thúy Hương từ trước đến nay rứt khoát lưu loát, nói chuyện cũng thật là sắc bén trực tiếp. Cũng mặc kệ tần mãi mãi yêu không yêu nghe, lập tức liền mặc trần. Tần mãi mãi sắc mặt đã không thể nhìn. Bất quá một bên trước lập, lại là không khỏi đi theo gật gật đầu. xác thật! Thần ra lão tam quá yêu trang! nếu là hắn thật là cái có tiền đại người giàu có, cả ngày đem đầu ngẩng đến bầu trời đi còn chưa tính. cố tình tần gia lão tam kỳ thật chính là cái nghèo kiết hủ lẩu thư sinh, bất ức nghèo túng liền trong nhà lao nương cùng bà nương đều nuôi không nổi, cả ngày liền biết nhớ thương tần lâm ra chỗ tốt. được tú tài chi danh lại có thể như thế nào? Chứ bỏ tự mình cấp tự mình sửa lại cái tên, trương lập không nhìn thấy tần tử quân tú tài chi danh có bất luận cái gì khó lường địa phương. còn không bằng tự lập môn hộ thần lâm đâu. Tuy rằng chỉ là trông trọn, nhưng thần lâm bằng vào bản thân chi lực, nuôi sống cả gia đình không phải. liền nói Lý Thúy Hương, cũng là cái làm việc hảo thủ. Tính tình lại đánh đá, kia cũng là có chỗ đáng khen. Không giống Tần tử quân, đều ba mươi mấy còn không có xuống đất qua. Cả ngày ham ăn biếng làm, chờ thần mãi mãi cái này ra mặt dạy mẫu thân nơi nơi cùng người thảm ớn. Thần mãi mãi vốn là cảm thấy mất mặt, Một cái quay đầu đối thượng trương lập gật đầu, nhất thời liền mặt đỏ lên, chỉ hận không được tiến lên đi đem Lý Thúy Hương cấp tay xé. Nhưng mà, tần mãi mãi sớm chút năm thời điểm liền cùng Lý Thúy Hương động qua tay. Thực bất đắc dĩ lại cũng là sự thật, nàng đánh không lại Lý Thúy Hương. Nay đây giờ này khắc này, liền tinh tần mãi mãi tái sinh khí, cũng lấy Lý Thúy Hương không có cách. Khẽ cắn môi, tần mãi mãi đột nhiên hướng tới tần lâm quát, thần lâm. ngươi là chết sao? Không nhìn thấy nữ nhân này ở khi dễ ngươi nương, ở bại hoại ngươi tam đệ thanh danh. Nương, ngươi nói nữ nhân này, nàng là ta thức phụ. Thần lâm tuyệt đối không phải bất trung bất hiếu người. Nếu không lúc trước hắn sẽ không cam nguyện kiếm tiền dưỡng tần tử quân cái này đệ đệ, càng thêm sẽ không liền tần tử quân cưới vợ tiền đều là hắn nơi này ra. Nhưng là, người cùng người chi gian cảm tình đều là cho nhau. Ở tần mãi mãi cùng tần tử quân như vậy đối đại hắn cùng người nhà của hắn sau. Tần lâm đã là đối tần mãi mãi cùng tần tử quân không có gì tình cảm. Tần lâm tự nhận chưa từng bạc đãi bất luận kẻ nào, nhưng người khác lại không có đem hắn coi là thân nhân. Tuy rằng trong lòng biết trên đời này rất nhiều chuyện vốn chính là như thế không công bằng, nhưng là tần lâm vẫn là làm không được khoan dung tha thứ. Đặc biệt là ở tần mãi mãi mỗi khi chủ động tới cửa tìm cha cùng khiêu khích thời điểm, hắn liền càng thêm không có khả năng hướng về tần mãi mãi. Tần lâm thừa nhận. Hắn tức phụ đôi khi xác thật có chút hung hãn. Nhưng hắn rõ ràng hơn, Lý Thúy Hương sở dĩ sẽ hung hãn, thuần túy là bị buộc. Có thể ôn nhu lương thiện, ai muốn hung ác đối người. Nhà bọn họ lan linh Nha đầu chính là bị dưỡng cực kỳ ôn nhu lương thiện, tất cả đều là hắn tức phụ công lao. Mà nay tần mãi mãi một hai phải chỉ trích Lý Thúy Hương không phải, tần lâm là một câu cũng sẽ không đáp ứng, một chữ cũng sẽ không hát đệm. Nghe tần lâm nói, tần mãi mãi sắc mặt xanh mét, Không tận sở trường chỉ vào thần lâm uy hiếp nói, hảo, thực hảo, ngươi cái này có tức phụ liền đã quên nương bất hiếu tử, nương xem a, nương cả đời này là trông cậy vào không thượng ngươi, nương này liền làm người cho ngươi đại ca truyền lời nhắn, làm đại ca ngươi trở về quản giáo ngươi, tìm thần hải trở về chủ trì công đạo. Thần lâm thật đúng là sẽ không sợ, nhiều năm như vậy xuống dưới, so với hắn cái này bất hiếu tử. Dọn đi chấn trên đại ca chính là trốn tiêu giao tự tại, một thân nhẹ nhàng. Nếu như Tần Hải dám can đảm đứng ở trước mặt hắn, chỉ trích hắn nửa câu bất hiếu, Tần Lâm đại nhưng hảo hảo cùng Tần Hải lý luận lý luận, ngày thường Tần Hải lại là như thế nào hiếu kính Tần mãi mãi cái này mẹ ruột. Nhìn ra Tần Lâm không cho là đúng, Tần mãi mãi hơi hám mồm lại nhắm lại, theo sau lần thứ hai một lần nữa hé miệng. Như vậy qua lại vài lần sau. Liền tần mãi mãi chính mình đều cảm thấy không thú vị. Cuối cùng, dậm chân một cái, ném xuống một câu ta tìm tần hải trở về giáo huấn ngươi nhược nhược quy hiếp, xoay người chạy lấy người. Nhìn theo tần mãi mãi rời đi, Lý Thúy Hương tấm tắc hai tiếng, chỉ lo hồ, nương ngài chậm đã điểm đi, khi nào đại ca đã trở lại, nhớ do nói cho chúng ta một tiếng. Tần mãi mãi bước chân dừng một chút. Ngay sau đó, lập tức cũng không quay đầu lại liền nhanh hơn rời đi nệ bước. Nàng sẽ tìm Tần Hải trở về, nhất định phải tìm Tần Hải trở về cấp Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương điểm nhan sắc nhìn một cái. Tần Hải có thể hay không trở về, lại sẽ ở khi nào trở về, Lý Thúy Hương cũng không để ý thấy Tần mãi mãi rời đi, nàng quay đầu, đối thượng chưa rời đi trương lập. kia cái gì, ta cũng đi trước không đợi Lý Thúy Hương mở miệng, trương lập một cái quay người, chạy bay nhanh. Liền Tần mãi mãi như vậy bưu hán đều bại hạ trở tới. hắn lại nơi nào là lý thúy hương đối thủ cho nên nói hắn nhất phiền cùng trong thôn này đó nữ nhân cãi nhau quả thực là ngang ngược vô lý nói như thế nào đều nói không thông nương ngươi thật là lợi hại đã không có nháo sự người ở tần lan tinh hướng tới lý thúy hương vươn cánh tay cầu ôm một cái vừa mới vì không ảnh hưởng nàng nương phát huy nàng chính là vẫn luôn ẩn nhẫn không có lập tức biểu đạt đối nàng nương ngưỡng mộ cùng truy phủng nương tiểu bảo mới lợi hại Tiếp nhận Tần Lan Tinh ôm vào trong ngực cước lượng, Lý Thúy Hương đầy mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Liền sống lợn rừng đều có thể bắt lấy, Lý Thúy Hương quả thực sắp đối Tần Lan Tinh kính như thần minh. Tần Lan Tinh liền không nói, đỏ mặt hướng Lý Thúy Hương trong lòng ngực trốn. Nha nha, nhà ta tiểu bảo đây là thẹn thùng sao. Chạy nhanh, làm tỉ tỉ nhìn xem nhà ta tiểu bảo mặt đều hồng thành bộ dáng gì. Lý Thúy Hương một bên nói một bên ôm Tần Lan Tinh hướng Tần Lan Linh. không cho tỷ tỷ xem. Thần Lan tinh xoắn thân mình tiếp tục trốn, nói cái gì cũng không chịu nhô đầu ra. Thần Lan linh buồn cười cười khẽ lên, ôn tồn khuyên nhủ, tỷ tỷ không nhìn, tiểu muội đừng trốn, lại trốn liền phải từ nương trong lòng ngực rơi xuống. Tiểu Tâm quang ngã, quả nhiên vẫn là nhà nàng tỷ tỷ nhất chi kỷ, tốt như vậy tỷ tỷ, mắt thấy phải gả đi ra ngoài biến thành nhà người khác. Thần Lan tinh bực mình quay đầu, đột nhiên liền không thích chú thiên. Thần Lâm lại là thực cảm kích Chu Thiên, hắn xem đến rõ ràng, ở bọn họ đuổi tới phía trước là Chu Thiên Hộ ở Tần Nghị cùng Tần Lan Tinh phía trước, còn có buổi sáng Chu Thiên hỗ trợ chói lợn rừng, nâng lợn rừng, thật là giúp bọn họ không ít. Này đó ân đức, Tần Lâm xem ở trong mắt cũng đều ghi nhớ trong lòng. Hôm nay việc đa tạ, đi đến Chu Thiên trước mặt, Tần Lâm trịnh trọng chuyện lạ nói lời cảm tạ. Tần Nghị thuốc khách khí, thuộc buồn phận việc, hẳn là. Chu Thiên lắc đầu, đối thượng Tần Lâm thời điểm, thái độ đặc biệt tôn kính. Chu Thiên một câu thuộc buồn phận việc, hiểu biết chân tướng như Tần Lan Tinh cùng Tần Nghị, nhịn không được liền đồng thời trong lòng hạ hừ hừ. Mơ ước nhà bọn họ tỉ tỉ, Lan Linh, không có hảo tâm mắt. La tử lạc sớm tại phía trước các hương thân vây lại đây thời điểm, đã bị Tần Lan Tinh thúc giục sấn loạn ly khai. Mà nay Duy Nhị biết chân tướng Tần Nghị cùng Tần Lan Tinh hai huynh muội, một cái tính tình thật sự. Một cái bĩu môi trầm mặc, đảo cũng vì Chu Thiên bảo thủ bí mật. Tần Lâm sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây thuộc buồn phận việc là ý gì. Bất quá, đều là một cái trong thôn ở hương thân, Chu Thiên sẽ che chở nhà bọn họ hai đứa nhỏ, là chính nghĩa cũng thuộc tình cảm. Nói thượng một câu thuộc buồn phận việc, cũng không tính sai. nay nghĩ, Tần Lâm liền không lại nghĩ nhiều, gật gật đầu, cười đưa ra mời, cùng đi trong nhà ăn cái cơm chiều đi. Hôm nay người đi theo chạy tới chạy lui, thật là vất vả. Sẽ không, ta kỳ thật cũng không chu thiên vừa định nói trên thực tế hắn cũng không giúp được gì. Tới rồi trấn trên bên kia càng là Tần Lan Tinh giúp hắn rất nhiều, nên hắn cảm kích Tần Lan Tinh mới đúng. Ai ngờ tưởng lời nói mới ra khẩu, đã bị Tần Lan Tinh đánh gãy. Tỷ tỷ, ta buổi tối muốn ăn thật nhiều đồ ngon. Ta đều mua đã trở lại, ở trên xe. Chỉ chỉ Tần Nghị vội vàng xe bò. Tần Lan Tinh đặc biệt đúng lý hợp tình đưa ra yêu cầu. Hảo! Tiểu muội đều mua cái gì ăn ngon trở về. Tần Lan Linh nói liền đi hướng Tần Nghị, tính toán đi tìm tỏi đến tận cùng. Chu Thiên là dựa vào gần Tần Nghị đứng, Tần Lan Linh như vậy vừa đi gần, đương nhiên liền đến gần hắn. Lại sau đó, Chu Thiên sở hữu thanh âm đều đột nhiên im bặt, đã không có bên dưới. Tần Lan Tinh cũng không ngăn cản Tần Lan Linh đi qua đi, chỉ là mắt lạnh nhìn Chu Thiên phản ứng. Thấy Chu Thiên biểu hiện cũng không xuất sắc, cũng không có nửa phần du lễ, lúc này mới biểu biểu môi, nói thầm nói, nương, ta mệt mỏi, mệt mỏi, kia chúng ta này liền về nhà. Vừa nghe Tần Lan Tinh kêu mệt, Lý Thúy Hương không có bất luận cái gì hai lời, liền xoay người hướng nhà mình đi đến. Đồng thời, cũng hô kêu, đi rồi, đều về nhà. Cùng Tần Lan Tinh hoàn toàn bất đồng đãi ngộ, sau tuổi Tần Trạch bước chân ngắn nhỏ theo sát Lý Thúy Hương phía sau. Tần Lan Linh tắc thuận thế ngồi trên tần nghị xe bò, cẩn thận xem kỹ tần Lan Tinh đều mua cái gì thứ tốt trở về. Dư lại tần lâm rất là có thành ý lần thứ hai mời Chu Thiên nói, đừng khách khí, một đạo đi trong nhà ăn bữa cơm đi. Nhà ta Lan Linh nha đầu chủ nghệ cũng không tệ lắm. Tần lâm tuyệt đối là thuận miệng vừa nói, lại vừa lúc điểm chúng Chu Thiên tâm tư. Chu Thiên nguyên bản tính toán không đi. Rốt cuộc sự ra đường đột, này tình huống thật sự không đủ long trọng. Nhưng mà, bởi vì Tần Lâm một câu Tần Lan Linh nấu cơm, Chu Thiên không có thể nhịn xuống vẫn là tâm động. Cuối cùng, Chu Thiên không có cự tuyệt, gật gật đầu, đáp ứng rồi đi Tần Lâm ra làm khách. Một hồi đến chính mình trong nhà, Tần Lan Tinh không thể nghi ngờ là vạn sự không cần động thủ tiểu công chúa. Tuy ý Tần Lan Linh cùng Lý Thúy Hương cẩn thận kiểm kê nàng mua trở về tất cả đồ vật, nhàn ngồi một bên thỉnh thoảng cấp ra giải thích. Tiểu bảo, đây là mua cấp lương Có phải hay không hoa điểm? So đo trên người quần áo, nhìn nhìn lại trong tay vải dệt Lý Thúy Hương thấy thế nào đều cảm thấy giống như quá diễm lệ điểm. Không hoa a Khá xinh đẹp, ta liền thích xem nương xuyên. Thần Lan Tinh lắc đầu, vẻ mặt sắt có chuyện lạ. Ta cũng cảm thấy khá xinh đẹp. Nương, cái này nhan sắc rất lượng, thực xưng nương làn da. Thần Lan Linh cũng là đầy mặt tán đồng, giúp đỡ Tần Lan Tinh nói. Hào hào hào. hai người các ngươi nói tốt xem liền tính lại diễm nương cùng ăn mặc đi ra ngoài có tần lan tinh cùng tần lan linh duy trì lý thúy hương thực dễ nói chuyện đáp nhị tỷ cái này giày ăn mặc thực thích hợp cảm ơn nhị tỷ mặc vào tần lan tinh cố ý cho hắn mua tần giày tần trạch trên mặt tràn đầy vui sướng ân không đổi chờ nhị tỷ lần sau cho ngươi nhiều mua hai song đổi xuyên lần đầu tiên cấp tần trạch mua giày tần lan tinh khó tránh khỏi có chút lấy không chuẩn số đo giờ phút này thấy tần trạch xuyên thích hợp không cấm vừa lòng gật gật đầu hảo tần trạch đầu tiên là theo bản năng nói tiếp theo sau lại nho nhỏ trầm mặc một chút sửa lời nói vẫn là từ bỏ có này một đôi liền đủ ta xuyên đủ cái gì đủ nhị tỷ nói mua liền mua ngươi chỉ lo phụ trách xuyên là được tần lan tinh rất là khí phách vô vô tần trạch đầu mệnh lệnh nói Tần Trạch nghiêng đầu nhìn nhìn Tần Lan Tinh. Một lát sau, Tiểu Tiểu Thanh nói: Kia nhị tỷ tỉ tỉnh điểm hoa, đừng mua quá quý. Ta không cần xuyên như vậy tốt giải. Nhị tỷ lưu chưa chính mình mua đường hồ lô ăn. Tuy rằng nói nam tử hán không cần quá để ý ăn mặc, nhưng là nhà nàng tiểu đệ tình nguyện chính mình không mua rẻ cũng muốn cho nàng tỉnh mua đường hồ lô ăn hành động, không thể nghi ngờ thâm đến Tần Lan Tinh tâm. Yên tâm đi, nhị tỷ sẽ không bạc đái chính mình. Không có đáp ứng Tần Trạch. cũng không nhắc lại ra nghi ngờ, tần lan tinh bỗng nhiên hướng tới lý thúy hương hô, nương, kia mấy con hoa văn tương đồng màu lam vải dệt cho ta trà, đại ca còn có tiểu đệ làm giống nhau quần áo, xuyên đi ra ngoài đi ở trên đường, nhiều khí phái, là là là, tiểu bảo ngươi nói như thế nào, nương liền như thế nào làm, khí phái không khí phái, lý thúy hương nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Bất quá tần lan tinh đem mỗi cái người nhà đều tưởng cực hạn chu đáo chu toàn làm, chỉ kém không đem lý thúy hương tâm ấm hóa. Nha nàng tiểu bảo chính là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhìn một cái, hai tử nàng cha, nàng, đại tiểu tử, lan linh, còn có tiểu trạch, tiểu bảo là một cái cũng không bỏ xuống. Còn có tỷ tỷ, son phấn ta mua hai phân. ngươi nhớ rõ phân một phần cấp nương, lại dạy nương dùng dùng. Cũng đừng làm cho nương mỗi lần đều không cần. bạch lãng phí. Lại nói tiếp, nơi này son phấn, thần lan tinh cũng là sẽ dùng. Bất quá xét thấy nàng hiện tại tuổi tác cùng thân phận, vẫn là ngoan ngoãn làm bộ cái gì cũng đều không hiểu hảo. Hành. Thần lan linh khẳng định gật gật đầu, ứng hạ. Các loại đồ vật đều từng cái thu thập xong, Tần lan linh đem thức ăn ăn vật thống nhất trang hảo, toàn bộ bỏ vào tần lan tinh nhà ở lại lúc sau, dẫn theo các loại nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp. Cá, thịt, Tần Lan tinh mua thực toàn, nhưng một bữa cơm khẳng định ăn không hết. Tần Lan Linh đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều rửa sạch sẽ, nên ướp đều ướp hảo, nên thiết hảo hầm thượng cũng đều trước thời gian hầm. Động tác dứt khoát lưu loát, rất là thuần thục, cũng cực kỳ sáng khoái. Trừ bỏ mới vừa phân ra đầu hai năm, Tần Lâm một nhà quá rất là gian khổ, lúc sau liền chậm rãi hảo lên. Đợi cho Tần Lan Linh bắt đầu trưởng quản trong phòng bếp thức ăn, liền chưa từng hà người một nhà. Ngay thường mặc dù không có cá cùng thịt, cũng là thường xuyên sẽ làm trứng gà. Đương nhiên, trứng gà không nhất định sẽ ở mỗi người trong chén, lại khẳng định sẽ xuất hiện ở tần lan tinh cùng tần trạch trong chén. Tuy rằng sắc thật càng yêu thương muội muội nhưng là tần lan linh đối tần trạch cái này đệ đệ, cũng là cực kỳ coi trọng. Thần lâm cùng Lý Thúy Hương đều không phải người nhỏ mọn. Trong nhà mặc kệ có cái gì ăn, chỉ cần là cho bọn nhỏ ăn, bọn họ đều sẽ không buồn xỉn. Này đây ngày thường Tần Lan Linh làm cái gì, đều mặc cho Tần Lan Linh làm chủ, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cực nhỏ sẽ nghi ngờ cùng phản đối. Hôm nay cũng là như thế, chỉ cần Tần Lan Linh nguyện ý, mặc dù Tần Lan Linh đem sở hữu thịt cùng cá tất cả làm, Tần ra cũng sẽ không có người đưa ra nửa câu dị nghị. Chu Thiên là ra tới nhập xí, trong lúc vô tình đi ngang qua phòng bếp cửa. Nhìn thấy trong phòng bếp Tần Lan Linh một mình ở nấu cơm, Chu Thiên chần chờ một chút, vẫn là đi đến Thằng ngồi ở bếp cửa, Chu Thiên tự phát bắt đầu hỗ trợ nhóm lửa phóng xài lên. Tần Lan Linh vốn là thực nghiêm túc ở sát rau, cũng không có chú ý tới Chu Thiên tiến bảo. Thằng đến thiết xong đồ ăn xoay người tính toán đi thêm xài thời điểm, mới phát hiện Chu Thiên tồn tại. Đông nhiên nhìn thấy Chu Thiên ngồi ở bếp cửa, Tần Lan Linh mặt người, tức khắc liền có chút không được tự nhiên. Sao lại có thể làm phiền Chu Đại ca hỗ trợ nhóm lửa đâu? Ta tới liên hảo. Chu Đại Ca vẫn là đi nhà chính ngồi đi. Ta làm cha ta cùng Đại Ca tới buổi. Chu Đại Ca nói chuyện. Cùng Tần Lan Tinh hoàn toàn bất đồng tính tình. Tần Lan Linh là thật sự thực ôn nhu. Không đơn giản là nói chuyện làn điệu cùng ngữ khí rất là ôn nhu. cả người khí chất đều thật là huyền chuyển. Không có việc gì. Dù sao ngồi cũng là chờ. Thuận tay sự. Lại bẻ gây hai căn xài bỏ vào bếp. Chu Thiên vẫn chưa đem tầm mắt định ở Tần Lan Linh trên người. mà là vẫn luôn dừng ở hỏa. Lấy Tần Lan Linh tính tình, nếu là bị hắn nhìn chằm chằm xem, tất nhiên sẽ cảm thấy càng thêm không được tự nhiên. Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, hắn đều không nghĩ đường đột bạo, phạm Tần Lan Linh. Cũng không biết Chu Thiên là cố ý vì này, Tần Lan Linh xác thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có cảm thấy áp bách, cũng không hề khẩn trương, gợi lên khỏe miệng, cười nhặt cùng Chu Thiên nói lên lời nói, hôm qua ở Trần Gia, hạnh đến chu đại ca kịp thời ra mặt vô cùng cảm kích hôm nay cũng là ít nhiều chu đại ca hỗ trợ nhà ta tiểu muội mới không có bị bị thương tạ không cần nói cảm ơn ta thật sự cái gì cũng không có làm tuy rằng đánh gãy tần lan linh nói không phải thực lễ phép bất quá đối mặt tần lâm người một nhà chân thành chu thiên tổng cảm thấy nếu hắn vẫn là cái gì cũng không nói một mặt tiếp thu liền có chút quá mức không biết tốt xấu trái lại hôm nay dính tiểu bảo phúc ta cũng nhiều được không ít tiền bạc nên ta cảm kích tiểu bảo mới là nói lên tần lan tinh tần lan linh trên mặt tươi cười càng thêm sung sướng chu đại ca không cần khách khí tuy rằng không phải rất rõ ràng tiểu bảo nơi nào giúp đỡ chu đại ca vội nhưng là có thể giúp được với chu đại ca nhà ta tiểu bảo cũng là nguyện ý vì này đối thượng tần lan linh này thiện giải nhân ý lời nói chu thiên mạc danh liền không biết nên như thế nào đáp lại tổng cảm thấy giống như mặc kệ hắn nói cái gì đều sẽ phá hư Tần Lan Linh tốt đẹp. Như hắn như vậy thô nhân, chỉ cần lặng lặng ngồi ở một bên, là có thể cảm nhận được Tần Lan Linh huệ chất lan tâm. Chu Thiên không nói lời nào, Tần Lan Linh cũng không lại chủ động mở miệng. Thấy Chu Thiên xác thật không tính toán rời đi phòng bếp, Tần Lan Linh liền cũng không lại thúc giục đổi người, lo chính mình vội chính mình đi. Tỷ tỷ, ta đói Tần Lan Tinh là theo thường lệ tiến phòng bếp tìm Tần Lan Linh muốn thức ăn tới. Không lường trước vừa tiền đến, Liền nhìn ngồi ở bếp cửa Chu Thiên, không khỏi sửng sốt một chút, gì? Chu đại ca không phải ở nhà chính sao? Khi nào có nàng chạy tiến phòng bếp? Mặt sau câu này nghi ngờ, Tần Lan Tinh nghẹn ở trong lòng, không hỏi ra tới. Ta tới hỗ trợ. Chỉ chỉ trước mặt nhà bếp, Chu Thiên mường đầu, nhìn thẳng Tần Lan Tinh nói. Nga! Bởi vì mới vừa rồi Tần Lan Tinh vào cửa thấy Chu Thiên thời điểm. Chu Thiên không có giống như Si Hán trộm nhìn chằm chằm nàng tỉ tỉ xem. Này đây giờ phút này nghe nói Chu Thiên giải thích, Tần Lan Tinh cũng còn tính nể tình. Kia hành đi, ngươi tiếp tục nhìn hỏa. Tiểu Muội, nhẹ nhàng gõ gõ Tần Lan Tinh cái chán. Tần Lan Linh một bên tắp một cái nóng hổi màn thầu cấp Tần Lan Tinh, một bên ôn nhu trách mắng. Sao lại có thể như vậy cùng Chu Đại Ca nói chuyện? Chu Đại Ca là khách nhân, không thể tùy tiện sai sử. nhưng chu đại ca chính mình nói muốn hỗ trợ a lại không phải ta sai sử hắn tiến vào phòng bếp tần lan linh thật sự vô dụng cái gì khí lực nhẹ cùng hồng Mao phất quá dường như không có cấp tần lan tinh lưu lại nửa điểm đau đớn mà tần lan tinh kháng nghị cũng đặc biệt vang dội rất là đúng lý hợp tình người a xoa xoa tần lan tinh đầu tóc tần lan linh vốn là không phải thật sự sinh khí tức giận không khỏi liền sủng nịch cười cười hảo ngươi đi trước một bên ăn màn đầu Tránh xa một chút, tiểu tâm đợi lát nữa du bắn đến trên người của ngươi. Ân, nếu như là dĩ vãng, tần lan tinh cầm màn thầu liền sẽ ngoan ngoãn rời đi phòng bếp. Bất quá hôm nay sao, tần lan tinh tả hữu nhìn nhìn, hay còn tuyển cái tự nhận là an toàn địa phương, rời xa bệ bếp đứng, lại cũng thời khắc nhìn chằm chằm chu thiên. Tần lan linh cũng không có khăng khăng đuổi tần lan tinh rời đi, xác định tần lan tinh sẽ không bị năng, liền bắt đầu xuống tay xào rau. tần lan tinh liền đứng ở một bên yên lặng ăn màn thầu lại nhìn nhìn chu thiên chu thiên vốn là chưa từng dương mắt nhìn chằm chằm tần lan linh xem giờ phút này có tần lan tinh giám thị lập tức trở nên càng thêm nặng nề giống như trong suốt người trừ bỏ thêm xài thời điểm mới có thể phát sinh một chút tiếng vang liền không còn có mặt khác động tĩnh nói thật đi chu thiên lớn lên không phải rất tuấn tú muốn nói xứng nhà nàng ôn nhu khả nhân tỉ tỉ thật sự có chút kém Bất quá, Chu Thiên cha mẹ song thệ, mặt khác thân nhân cũng cực nhỏ, không có cực phẩm phiền toái cuốn thân, gia đình quan hệ lại cực kỳ đơn giản. Nếu như nhà nàng tỷ tỷ gà qua đi, khẳng định không sợ bị khi dễ. Nhưng là, Chu Thiên lại không phải đặc biệt có tiền, thợ săn thân phận cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Tần Lan Tinh chính mình chọn đối tượng đều sẽ không tưởng nhiều như vậy. Thay đổi Tần Lan Linh, nàng quả thực cùng chọn quốc dân lão Công dường như. Chọn xong diện mạo xem ra thế, xem xong ra thế lại ở cân nhắc chức nghiệp. Dù sao chính là mọi thứ đều đến xem, các mặt đều đến suy xét đến. Mà bắt bẻ hơn nửa ngày sau, Tần Lan Tinh cuối cùng làm ra kết luận vẫn là bốn chữ, tạm thời giữ lại. Tuy rằng Chu Thiên không phải thập toàn thập mỹ, cũng không phải mọi thứ đều làm Tần Lan Tinh vừa lòng. Nhưng là Chu Thiên có một chút, là nhất loang loáng, cũng là cần thiết ngợi khen cùng khen ngợi. Đó chính là Tần Lan Tinh sở hữu suy xét điều kiện trọng trung chi trọng, nhân phẩm. Từ hôm qua cùng Chu Thiên tiếp xúc cho tới hôm nay sở hữu ở chung, Tần Lan Tinh không phủ nhận. Chu Thiên khẳng định có bởi vì Tần Lan Linh mới có thể nhiều phiên hảo hảo biểu hiện khả năng. Nhưng là một người bản chất là che giấu không được. Đặc biệt, vẫn là ở đã trải qua tiền tài khảo nghiệm lúc sau. Đánh tụ phúc lâu ra tới, Chu Thiên liền có tính toán đem hôm nay nhiều đến tiền bạc còn cho nàng. lúc sau cho nàng tỷ tỷ chọn lựa lễ vật thời điểm cũng rất nhiều lần đề cập tiền tài không là vấn đề lời nói không biết tần nghị cùng la tử lạc có hay không chú ý tới tần lan tinh lại là vẫn luôn đều có cẩn thận quan sát chu thiên thần sắc rõ ràng nàng hôm nay kiếm tiền xa nhiều hơn chu thiên chu thiên lại từ đầu đến cuối đều không có lộ ra nửa điểm mơ ước cùng ghen ghét thần sắc ngay cả một chút ít dao động đều không có từ chu thiên lời nói việc làm hành động không nhất định có thể bảo đảm Chu Thiên liền khẳng định không phải coi trọng tiền tài người. Nhưng Tần Lan Tinh có thể chắc chắn chính là, Chu Thiên tuyệt đối không phải thấy hơi tiền nổi máu tham gian tả tiểu nhân. Chiếm nhân phẩm hảo cái này ưu thế, Tần Lan Tinh mới không có ngăn trở Chu Thiên cùng Tần Lan Linh tiếp xúc. Mặc dù đến lúc này giờ phút này, Tần Lan Tinh vẫn cứ đối Chu Thiên kiểm giữ giữ lại ý kiến. Nhưng là, ít nhất so trực tiếp lược quá muốn hảo, không phải sao? mươi 26 Chu thiên thực cảm kích Tần Lan Tinh hỗ trợ. Cứ việc Tần Lan Tinh thường thường liền gấp gấp nhìn chằm chằm người, hắn lại một đinh điểm cũng sẽ không cảm thấy sinh khí. Nếu như hắn có Tần Lan Linh như vậy bộ dáng một cái muội muội, hắn cũng sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, không chuẩn bất luận cái gì người xấu đánh Tần Lan Linh chủ ý. Mà nay Tần Lan Tinh biết rõ hắn thích Tần Lan Linh, không có ngăn trở đó là lớn nhất khoan dung. Nói đến cũng thật là kỳ quái. Bất quá mới cùng Tần Lan Tinh tiếp xúc hai ngày, hắn liền đối Tần Lan Tinh có này khác sâu nhận thức, thật là có chút không giống bình thường. Càng đừng nói hôm qua bọn họ tiếp xúc, cùng cấp với vô, liền một câu đều không có nói thượng. Bất quá có chút người khả năng liền trời sinh có loại này bản lĩnh. Nhìn con tuổi nhỏ, lại không dung bỏ qua cùng khinh thường. Thần Lan Tinh ở Chu Thiên trong mắt, chính là như thế. Ở Tần Gia ăn một đốn có thể nói tuyệt thế mỹ vị món ngon lúc sau. Chu Thiên không có nhiều ngốc, liền đứng dậy rời đi. Hắn cố nhiên thích Tần Lan Linh, cũng muốn nhiều trông thấy Tần Lan Linh, lại sẽ không bức bách Tần Lan Linh, cũng sẽ không có thất lễ nghi cùng đúng mực. Thay đổi là trong thôn mặt khác cô nương, Chu Thiên khẳng định không có này phân quân tử chi tâm. Nhưng là đối mặt Tần Lan Linh, hắn không tự giác liền sẽ lấy nhất nghiêm cẩn lễ nghi tới đối đãi. Nhìn theo Chu Thiên rời đi, Tần Lan tinh chớp chấp mắt, nhiều ít còn có chút cảm thán cùng tò mò. Không biết người, phỏng trừng còn sẽ cho rằng Chu Thiên là cái gì gia đình giàu có xuất thân công từ đâu, cư nhiên như thế thủ lễ, tiến tối có độ. Mà trên thực tế, Tần Lan Tinh tìm hiểu rất rõ ràng, Chu Thiên tổ tiên vài bối, đều là chính cống lâm hà thôn thợ san không có mặt khác bí ẩn xuất thân, cũng không có nên thú ngoại thôn không rõ lai lịch nữ tử, thật đánh thật ở nông thôn thợ săn thôi. Biểu môi, nếu Chu Thiên không có gì nhưng tìm tòi nghiên cứu xuất thân, Tần Lan Tinh cũng liền không chính mình hạt cân nhắc. Xoay người, cầm Chu Thiên Ban ngày cấp Tần Lan Linh mua trâm ngọc cùng chuỗi ngọc, cấp Tần Lan Linh tặng qua đi. "Tiểu muội, sao lại có thể loạn thu người khác đồ vật? Mau chóng đưa trở về." Nghe xong Tần Lan Tinh giải thích, Tần Lan Linh sắc mặt lại là cấp lại là bực, hồng thành một mảnh. "Nào có loạn thu? Là Chu đại ca chính mình một hai phải ta giúp đỡ chọn." Vốn dĩ Chu Đại Ca kiên trì muốn ta đi cửa hàng mua cái loại này thực quý thực quý. Ta này không phải lo lắng tỷ tỷ ngươi cảm thấy thua thiệt Chu Đại Ca, liền ngượng ngùng thu, cho nên mới cố ý chạy đến quán ven đường, chọn hai cái tiện nghi sao? Tần Lan Tinh nói năng hùng hồn, đầy Lý Lẽ nói xong, còn không quên kéo lên Tần Nghị đương tấm mục, Đại ca lúc ấy cũng ở a. Hắn có thể chứng thực ta không có nói dối. Tỷ tỷ không có nói ngươi nói dối. Tỷ tỷ là nói Tần Lan Linh sắc mặt càng thêm đỏ, lời nói đến một nửa bỗng nhiên nói không được, tức giận điểm điểm Tần Lan tinh mũi, ngươi nhà đầu này ngày thường như vậy cơ linh, lúc này ngược lại phạm nổi lên hồ đồ. Nào có, ta chính là quá cơ linh, mới hỗ trợ chuyển giao. Dù sao Chu Đại Ca chính mình cũng nói, nếu như tỷ tỷ không nghĩ thu, lại hoặc là không thích, tùy ta lấy về đi còn cho hắn. Tần Lan tinh ghé vào Tần Lan Linh trong lòng ngực, thanh âm rất nhỏ. Cũng thực nhẹ, bất quá tỉ tỉ, ta coi chu đại ca người giống như còn không tồi. Ta làm chính hắn đưa cho ngươi, hắn lại ngược lại nói, lấy tính tình của ngươi, liền tính không thích, cũng ngượng ngùng rắc mặt cho người ta nan kham. Hắn không nghĩ miệng cưỡng ngươi, lúc này mới kinh tay của ta. người con nít con nôi, biết cái gì trầm trồ khen ngợi. Về sau nhưng không cho tùy tùy tiện tiện ứng thừa loại sự tình này. Liền tính ngươi mới 8 tuổi, cũng là cô nương gia. Loại sự tình này, nhớ lấy không cần tùy tiện dính trọc. Thần Lan Linh tự nhiên cảm kích Chu Thiên không có giáp mặt chính mình lấy này hai dạng đồ vật cho nàng, nếu không nàng thật sự muốn xấu hổ không cho dung thân. Nhưng này cũng không tỏ vẻ, nàng liền vui làm nhà mình tiểu mội hỗ trợ truyền lại mấy thứ này. Nha nàng tiểu muội con nhỏ, tính tình lại cực kỳ đơn thuần, cũng không thể bị dạy hư. Ân ân Cũng chính là tỉ tỉ sự tình, ta mới đáp ứng nhung tay. Nếu là thay đổi đại ca cưới vợ, ta cũng sẽ không như vậy như tâm. Tần Lan Tinh cười duyên ôm lấy Tần Lan Linh eo, mềm mềm mại mại nói. Tần nghị một đại nam nhân, cưới vợ liền phải tự mình thượng. Không đảm đương, còn cưới cái gì người trong lòng. Tần Lan Linh liền không giống nhau. Như vậy cái mềm một ôn nhu tỉ tỉ, ở Tần Lan Tinh trong lòng, chính là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị hảo. Nàng luyến tiếp Tần Lan Linh chịu nửa điểm ủy khuất. càng thêm không thể gặp tần lan linh bị khi dễ người a chỉ nay một lần nhưng không cho lại có lần tới hồi ôm lấy tần lan tinh thần lan linh mềm thanh âm dặn dò nói ân ân không có lần sau thần lan tinh liên tục gật đầu phát ra từ nội tâm bảo đảm nói nói cũng liền chu thiên được như vậy một cái ưu đãi về sau thay đổi mặt khác muốn theo đuổi tần lan linh người phỏng trừng cũng chưa như vậy vận may đến vượt năm ải chém sáu tướng Nói đến đại ca hôn sự, Trần Gia bên kia là khẳng định không được. Cũng không biết cha mẹ cùng đại ca đều là như thế nào cộng lại. So với nàng chính mình, Tần Lan Linh hiện nay càng lo lắng, vẫn là Tần Nghị hôn sự. Trần Cúc Nhi từ hôn một chuyện đã nháo khai, cũng không biết đại ca có phải hay không rất khổ sở. Tuy rằng là thân muội muội, Tần Lan Linh cũng không tiện bắt lấy Tần Nghị vết xẻo hỏi nhiều. Mặc kệ Tần Nghị có thích hay không Trần Cúc Nhi, Tần Lan Linh đều tin tưởng. Tân Nghị là một lòng một dạ thật sự muốn cưới Trần Cúc Nhi quá môn. Nhưng mà hiện nay, nói cái gì đều không có dùng. Việc này a lại tìm một cái bái. Chúng ta đại ca lại không phải tìm không thấy tức phụ, làm gì một hai phải để ý kẻ hèn một cái Trần Cúc Nhi. Dù sao ta không thế nào thích nàng, cũng không nghĩ muốn nàng khi ta đại tẩu. Ở Tân Nghị bị từ hôn chuyện này thượng, Tân Lan Tinh tuyệt đối không có miệng nàng thượng nói như vậy nhẹ nhàng chú ý. Chẳng qua. Có một số việc còn phải nàng tới thao tác, không thể nhục, không có nhà nàng tỷ tỷ lương thiện. Người mới bao lớn tuổi, liền bắt đầu đường khởi điêu ngoa tiểu cô, không chuẩn đại tẩu vào cửa. Hoan trách nhìn Tần Lan Tinh, Tần Lan Linh đáy mắt lại là không có chút nào trách cứ chi ý. Không thể không nói, nàng cũng không thế nào thích Trần Cúc nhi vị này đại tẩu. nay đây, mặt khác lại tuyển một vị đại tẩu, không thể nghi ngờ là đối mọi người đều muốn tốt quyết định. Tao ngộ Tần Lan Linh đoán trách, Tần Lan Tinh cũng không bị giải, hắc hắc cười hai tiếng, hết thể đều ở không nói gì. Tần Lan Linh cũng không thật sự tưởng từ Tần Lan Tinh trong miệng bộ ra nói cái gì tới. Nàng mội muội, nên sống này tùy ý, tưởng cái gì liền nói cái gì, không cần cố kỵ cùng kiên kỵ. Nói lên Tần Nghị đón dâu một chuyện, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cũng ở nhọc lòng. Mà lúc này đây so với thượng một lần, hai người đều càng thêm thận trọng, cũng đặc biệt thật cẩn thận. Đương ra, người nói chúng ta vẫn là ở trong thôn tìm. Lại hoặc là đi cách vách mấy cái thôn nhờ người nhiều hỏi thăm hỏi thăm. thư tâm, Lý Thúy Hương là không nghĩ ở lâm hà thôn tìm. Ra Trần Cúc Nhi việc này, nàng tổng cảm thấy liền tính thay đổi trong thôn nhà khác cô nương, cũng đặc biệt hụt hẫng. Đều cùng nhau nhìn xem đi. Nhà ta đại tiểu tử tuổi tắc cũng không phải đặc biệt đại, không cần quá mức nóng nảy. Trần gia việc hôn nhân cấp chúng ta để ra tỉnh. Mọi việc không thể nóng nội, vẫn là đến tuần tự tiệm tiến, từ từ mưu tính. Cùng Lý Thúy Hương giống nhau, Tần Lâm cũng là có thể nói vài câu người đọc sách mới nói đến ra tới văn thải lời nói. Nay không, mấy cái bốn chữ châm nôn ra tới, trực tiếp liền đem Lý Thúy Hương nghe được mãn nhãn sùng bái, chỉ kém không hướng Tần Lâm hạo mắt lấp lánh. Tần Lâm hơi hiện không được tự nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ý bảo Lý Thúy Hương thu liễm điểm lộ ra ngoài cảm xúc. Lý Thúy Hương lập tức lấy lại tinh thần, thanh thanh giọng nói, vẻ mặt chính xác gật gật đầu, đương ra nói đúng. Chúng ta lần này cần từ từ tới, không thể xuất ruột. Cũng đừng chỉ xem ra thế, vẫn là đến nhiều nhìn xem nhân phẩm. Tướng mạo thiếu chút nữa đều không quan trọng, đến giống nhà ta Lan Linh cùng tiểu bảo như vậy lương thiện, mới là mấu chốt. Vi phong ngừa Lý Thúy Hương chỉ nhìn chằm chằm xuất thân xem, Tần Lâm nhắc nhở nói. Hành! Ta lần này nhất định đánh bóng đôi mắt hảo hảo tuyển. Thế tất đến tìm cái cùng nhà ta Linh Nhi cùng Tiểu Bảo giống nhau cô nương. Lý Thúy Hương lần thứ hai mạnh mẽ gật đầu, nói xong lại nhịn không được hỏi Tần Lâm, bất quá đưng ra, thực sự có so được với nhà ta Linh Nhi cùng Tiểu Bảo cô nương. Bị Lý Thúy Hương thình lình xảy ra vấn đề hỏi á khẩu không trả lời được, Tần Lâm trầm mặc một hồi lâu, mới trần chờ trả lời, hẳn là có. Đi! Lúc đó Tần Trạch chính ngồi sổn cửa chơi cục đá, nhịn không được liền hướng về phía Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương hô, nhà ta đại tỷ cùng nhị tỷ tốt nhất. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đồng thời sửng sốt hai mặt nhìn nhau hơn nửa ngày sau, không nhịn được mà bật cười. Cũng không phải là... Ở bọn họ người trong nhà trong mắt, Tần Lan Linh cùng Tần Lan Tinh khẳng định là tốt nhất, không có bất luận cái gì hai lời. Tần Nghị vừa lúc y xong nguy đi ngang qua sân, lập tức phụ họa Tần Trạch nói, không sai. Nhà ta Lan Linh cùng tiểu mội tốt nhất. Đến, lại tới một vị. Tần Lan Linh cùng Tần Lan Tinh hai tỷ mội đang ở trong phòng nói thân mật lời nói, nghe được ngoài cửa tiếng la, lập tức nắm tay đi ra. Đại ca cùng tiểu đệ nói dễ nghe như vậy, ta cùng tỷ tỷ không cho điểm tỏ vẻ, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Như vậy đi, tỷ tỷ liền phụ trách cấp đại ca cùng tiểu đệ theo cái túi tiền. Đến nỗi ta sao? Nay cái mua thức ăn phân đại ca cùng tiểu đệ một phần, quyết định không tư nuốt. Tần Lan Tinh nói xong lời cuối cùng, trực tiếp liền ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ ta rất là kiêu ngạo khoe khoang biểu tình. Linh Nhi thêu túi tiền tự nhiên là không thể nghi ngờ. Dù sao nhà ta Linh Nhi là có tiếng tâm linh thủ xảo, tùy tiện thêu cái bao lì xì cũng là tinh xảo khẩn. Chính là tiểu bảo ngươi quang phân thức ăn sao lại có thể. Như vậy náo nhiệt thời điểm, Lý Thúy Hương cũng đi ra. bất quá lý thúy hương đầu mâu phá lệ chỉ hướng về phía tần lan tinh tiểu bảo ngươi tự mình nói ngươi nay cái rốt cuộc bại nhiều ít tiền bạc có biết hay không ngươi nhiều tỉnh điểm tiền bạc ngày sau có thể để lại cho ngươi đệ đệ cưới vợ tần lan tinh biểu tình vô tội nhìn sang lý thúy hương lại nhìn nhìn tần trạch cái này củ cải nhỏ thật sự có chút không có biện pháp đem lý thúy hương nói cùng trước mắt hình ảnh liên hệ lên nương chờ nhà ta tiểu đệ cưới vợ ít nhất còn muốn mười năm đi Ngài sớm như vậy liền khởi tâm cấp tiểu đệ tiết kiệm được cưới vợ tiền lạp. Thinh linh bị tần lan tinh như vậy vừa hỏi, Lý Thúy Hương lập tức nghẹn lại. Kêu cái gì, nàng cũng liền thuận miệng vừa nói, hoàn toàn không tưởng như vậy nhiều tới. Tần trạch ngượng ngùng sờ sơ đầu, nhỏ giọng hướng Lý Thúy Hương nói, Nương, ta không vội mà cưới vợ, thật sự. Phúc! thần lan linh dẫn đầu nhịn không được, cười ra tiếng tới. thần lâm cùng tần nghị cũng là buồn cười, đầy mặt ý cười. Ngươi này buồn tiểu tử." Tức giận gõ gõ tần trạch đầu nhỏ, Lý Thúy Hương thật là vô lực lại bất đắc dĩ, không nghe ra nương là đang chê cười ngươi nhị tỷ. Hắt cắm cái gì miệng đâu? Nương sẽ chê cười nhị tỷ." Tần Trạch đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Tần Lan Tinh. Tổng cảm thấy hình như là hắn còn không có biết rõ ràng chẳng huống. "Được rồi được rồi, tiểu đệ ngươi đừng nhìn nhị tỷ. Chờ nhị tỷ về sau kiếm lời đồng tiền lớn." Bảo đảm cho ngươi cưới cái xinh đẹp như hoa thức phụ. Tần Lan Tinh nói tới đây, lại vô vô túi tiền, bất quá lần này kiếm tiền cũng không thể để lại cho ngươi cưới vợ, đến đưa ngươi đi chấn trên học viện đọc sách. Xinh đẹp như hoa thức phụ tạm thời không nói, nhưng là đưa hắn đi chấn trên đọc sách. Tần Trạch theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cũng có chút kinh ngạc. Tiểu bảo khi nào quyết định sự. Ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghe nói. Tiểu muội, ngươi muốn đưa tiểu đệ đi trấn trên thư viện. Mở miệng dò hỏi đến tuật cùng, là khinh khinh nhu nhu Tần Lan Linh. Đúng vậy. Có cái gì không đúng sao? Tiểu đệ 6 tuổi, chính thức đọc sách tuổi tác, cả ngày ngốc tại trong nhà lại học không được đọc sách biết chữ. Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào đem tiểu đệ đưa đến tam thúc nơi đó đi? Không cần thiết Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương lắc đầu, Tần Lan Tinh liền thẳng phủ định cái này đề nghị. Ta nhưng không nghĩ tam thúc đem nhà ta căn chính miêu hồng tiểu đệ nhưng hại. Chương 27 Thần Lan Tinh nói tự nhiên không có sai. Nhưng, này vốn nên là Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đương cha mẹ nên nhọc lòng sự tình. Khi nào khởi lại biến thành Tần Lan Tinh cái này tiểu tỷ tỷ trọng trách. Lý Thúy Hương lập tức liền đau lòng nổi lên nhà mình khuê nữ thông tuệ cùng trưởng thành sớm. Đi qua đi ôm lấy Tần Lan Tinh, một ngụm một cái tiểu bảo, chỉ hận không được đem Tần Lan Tinh xoa tiến tâm huyết. Tần Lâm phản ứng tuy rằng không có Lý Thúy Hương như vậy rõ ràng, nhưng trên mặt cũng là khôn kể hổ thẹn. Liên lụy tiểu bảo như vậy tiểu nhân tuổi liền bắt đầu vì bọn họ phân ưu giải nạ, là bọn họ đường cha mẹ không đủ tận chức tận trách. Nên bọn họ nhận sai. Nguyên lai tiểu muội vội vã lên núi chảo con mội, là vì tích có tiền đưa tiểu đệ đi chấn trên đọc sách ra. Thật không hổ là nhà chúng ta tiểu muội, hảo có khả năng. Tân Lan Linh là thật sự không nghĩ tới. Tần Lan Tinh thế nhưng ngay từ đầu liền đánh như vậy chủ ý nếu không phải Tần Lan Tinh mới vừa nói lỡ miệng, nàng khẳng định sẽ cùng cha mẹ, đại ca cùng tiểu đệ giống nhau, vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Tần Lan Tinh lại là không có tiếp Tần Lan Linh nói, lo chính mình hướng Lý Thúy Hương trong lòng ngược một chốn liền không mở miệng. Có một số việc, nàng chỉ biết lấy ra thực tế hành động tới làm, lại không muốn nói. Dù sao nàng cảm thấy đáng giá, liền nhất định sẽ tận khả năng đi làm được. tiểu đệ đi chấn trên phải hảo hảo đọc sách biết chữ biết không như vậy mới không làm thất vọng ngươi nhị tỷ như vậy vất vả kiếm tiền đưa người đi thư viện sơ sơ tần trạch đầu dưa tần nghị trầm giọng dặn dò nói ân tần trạch dùng sức gật gật đầu nhìn về phía tần Lan tinh ánh mắt cơ hồ là lấp lánh sáng lên lâm hà thôn còn không có hài tử đi chấn trên thư viện đọc quá thư đại gia chỉ là nghe nói lại chưa từng thật sự kiến thức Một là bởi vì không có tiền, nhị cũng là bởi vì căn bản không dám hướng nơi đó tưởng. Ngay cả tần tử quân, cũng không có đi qua. Bất quá mà nay, tần lan tinh khai cái này tiền lệ, tần trạch nhất định phải biến thành lâm hà thôn cái thứ nhất ăn con cua hải tử. Muốn nói cũng liền tần lâm cùng Lý Thúy Hương sẽ này tùy ý tần lan tinh tùy ý làm vậy, phàm là thay đổi mặt khác cha mẹ, phòng trừng sáng sớm liền đem tần lan tinh bán lợn rừng kiếm tiền toàn bộ thu đi khấu hạ. Mà không phải tùy ý Tần Lan Tinh tự hành an bài, ngay cả Tần Lan Tinh nhưng Kính Hoa, cũng không có nửa câu mắng ngôn. Ở Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương quan niệm chung, Tần Lan Tinh chảo lợn rừng, kiếm lời tiền bạc nên là Tần Lan Tinh. Bọn họ không có can thiệp quyền lợi, cũng không nên can thiệp. Mà trên thực tế, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cũng xác thật là như thế này làm. thần Lan Tinh tiền bạc, thần Lan Tinh chính mình làm chủ. thần Lâm ra từ lớn đến nhỏ, toàn bộ đều mặc kệ nó. Cũng không phải thực làm Tần Lan Tinh cảm giác kinh ngạc cảnh tượng. Dù sao ở cái này trong nhà, bất luận cái gì không có khả năng sự tình đều có khả năng phát sinh. Nàng sở hữu người nhà, đều hình như là trời cao ban cho nàng phúc phận cùng ơn trạch, không phải do nàng không phát ra từ nội tâm cảm ơn. Định ra Tần Trạch sắp đi chấn trên thư viện nghiệm thư sự tình, Tần Lan Tinh nháy mắt liền nhẹ nhàng. Ngay từ đầu nàng còn nghĩ có phải hay không phải tốn công phu thuyết phục người trong nhà. Nhưng là cực kỳ rõ ràng, đại gia đối tần trạch đi chấn trên niệm thư chuyện này tiếp thu năng lực, so nàng mong muốn muốn khoan dung rất nhiều, cũng mạnh hơn rất nhiều. Trước trước mắt, Tần Lan Tinh ở ăn qua cơm chiều sau, chậm gì gì hướng đi sau núi. Nàng cùng La Tử Lạc cước hảo, đêm nay ở sau núi gặp mặt. Tần Lan Tinh đến sau núi dưới chân thời điểm, La Tử Lạc đã chờ ở nơi đó. Vừa thấy La Tử Lạc nhón mũi chân mọi nơi tìm kiếm con ngồi thân ảnh. Tần Lan Tinh liền mạc danh rất muốn cười. Có nàng cái này lão đại ở, còn cần la tử lạc cái này tiểu đệ lo lắng bắt không được con ngồi. Nàng con tưởng rằng, nàng sáng sớm bắt lấy sống lợn rừng chiến tích, đã ở la tử lạc trong lòng để lại cũng đủ khắc sâu uy hiếp lực. Bất quá thực đáng tiếc chính là, la tử lạc sắc thật có nhìn đến kia đầu sống lợn rừng, lại chưa thật sự đem lợn rừng cùng tần Lan Tinh uy hiếp lực liên tưởng đến một khối đi. Ở la tử lạc xem ra, Tần Lan Tinh hảo vận khí đã là được đến tốt nhất xác minh. Giống như chỉ cần Tần Lan Tinh xuất hiện địa phương, luôn là có hoặc đại hoặc tiểu nhân con mồi. Liên sống lợn rừng đều có thể bộ trụ, Tần Lan Tinh khẳng định là được đến ông trời chiếu cố. La tử lạc hẳn là may mắn, Tần Lan Tinh giờ phút này nghe không được hắn tiếng lòng. Nếu không, Tần Lan Tinh khẳng định sẽ không chút khách khí một cái bạo lật trực tiếp đập vào La tử lạc trên đầu. Cư nhiên dám căn đảm nghi ngờ nàng cái này lão đại thực lực. không thể tha thứ. Đi đến La Tử Lạc phía sau, Tần Lan Tinh một bàn tay chụp thượng La Tử Lạc bả vai, một cái tay khắc cũng đem tràn đầy một chén lớn thức ăn đưa qua, "Nhạ, tỉ tỉ của ta cố ý cho ngươi lưu lại. La Tử Lạc sửng sốt một chút, không thành tưởng Tần Lan Tinh sẽ cho hắn mang đến ăn, càng không nghĩ tới này đó thức ăn sẽ là Tần Lan Linh cố ý để lại cho hắn. Tần Lan Linh A Cái kia thực ôn nhu thực thiện lương tỉ tỉ, La Tử Lạc xa xa gặp qua vài lần, tuy rằng không có nói chuyện qua, lại cũng là cực kỳ cực kỳ hâm mộ. Cực kỳ hâm mộ Tần Lan Tinh có như vậy tốt người nhà, có như vậy tốt tỉ tỉ. Ở kiến thức quá Tần ra người đối Tần Lan Tinh bao dung lúc sau, la tử lạc rốt cuộc thật sâu minh bạch, vì cái gì Tần Lan Tinh luôn là có thể tùy ý làm vậy, to gan lớn mật. Như vậy phúc phận, Tần Lan Tinh kiếp trước nhất định làm rất nhiều đại việc thiện, cứu rất nhiều điều mạng người. Cho nên, mới có thể mấy đời đã tu luyện, Bất quá trái lại ngâm lại, La Tử Lạc lại cảm thấy, kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Hiện nay Tần Lan Tinh như vậy hảo, có như vậy thiện lương, nên có được như vậy tốt người nhà. Ông trời, luôn là trường mắt. Đúng rồi, La Tử Lạc, ngươi này hai ngày đi theo chúng ta đi chấn trên, về nhà không có lại bị đánh đi. Không coi là muộn tới thăm hỏi, Tần Lan Tinh vẫn luôn đều muốn hỏi La Tử Lạc tới. Chỉ là không có tìm được thích hợp thời cơ. Lại xem la tử lạc tựa hồ hoàn hảo không tổn hao gì, liền tạm thời gác lại. Không có. La tử lạc dừng một chút, ngừng tay chiếc đũa nghiêm túc lắc lắc đầu. Từ lần trước hắn bị đưa đi trấn trên ý ghề quán, hoa trong nhà không ít tiền bạc sau. Hắn cha liền bắt đầu đối hắn hoàn toàn coi thường thêm coi thường. Hắn nương nhưng thật ra có cùng hắn động qua tay, nhưng không có phía trước như vậy tàn nhẫn, hắn cũng tận khả năng né tránh. Không bị đánh liền hảo. Vẫn là câu nói kia. Nếu như bọn họ còn dám đánh ngươi, ngươi liền phản kháng. Đánh không lại liền ra bên ngoài chạy, không địa phương đi liền hướng nhà ta nhảy. Ta cũng không tin, có ta nương ở, bọn họ dám chạy tới nhà ta nháo sự. Tần Lan Tinh nói chuyện công phu, liền nhẹ nhàng vô vô la tử lạc cánh tay, ý bảo hắn tiếp tục ăn. La tử lạc nhấp môi, nói một tiếng cảm ơn sau, phương lại bắt đầu tiếp tục ăn. Không cần khách khí, đều nói ngươi là ta tiểu đệ. Về sau ta đều sẽ che chở ngươi, sẽ không làm ngươi cùng trước kia như vậy, luôn có hại chịu khổ. Tần Lan Tinh lần này nhưng thật ra không lại chụp La Tử Lạc, mà là vô vô nàng chính mình bộ ngực, rất có khí thế bảo đảm nói. La Tử Lạc đang ăn cơm tốc độ rõ ràng chậm lại, vừa định muốn trả lời Tần Lan Tinh, đã bị Tần Lan Tinh ngăn cản. Người trước lấp đầy bụng, có nói cái gì trễ chút lại nói. Tần Lan Tinh phát hiện, La Tử Lạc là thật sự quá giảng lễ. Đã đói bụng liền ăn trước no rồi lại nói, làm gì một hai phải so đo khi nào đáp lại nàng. Nàng cũng sẽ không bởi vì La Tử Lạc không có kịp thời trả lời nàng, liền đem đồ ăn đều cướp đi. Bất quá, liếc liếc mắt một cái phá lệ cái này thuận theo thành thật tiểu đệ, Tần Lan Tinh đột phát kỳ tưởng, nói, La Tử Lạc, nếu không ngươi cũng đi chấn trên thư viện niệm thư đi. Ta làm ta nương đi nhà ngươi. Không cần. Liên tính tần lan tinh không cho hắn lúc này nói chuyện, la tử lạc vẫn là ở nuốt xuống trong miệng đồ ăn sau, liền lập tức trở về lời nói, ta không cần niệm thư, thật sự. Hắn đã cấp tần lan tinh mang đến quá nhiều phiền thoái, càng thêm không thể lại cấp tần lan tinh mẫu thân tăng thêm không cần thiết bối rối. Hắn cha mẹ là cái gì phẩm tính, hắn rất là rõ ràng. liền tính đi chấn trên niệm thư tiền đều là chính hắn tránh đến, hắn cha mẹ cũng sẽ không đáp ứng đưa hắn. ngược lại có khả năng đưa la bảo can đi. Trước kia, la tử lạc sẽ không đi vì chính mình suy nghĩ. Không phải quá ngốc, mà là không có cái kia tinh lực. Tồn tại, mới là lúc ấy hắn, duy nhất yêu cầu suy xét vấn đề. Mà nay, tần lan tinh mang cho hắn sinh hy vọng, làm hắn có thể hảo hảo sống sót, còn có càng nhiều động lực. Hắn, bắt đầu chậm rãi trở nên lòng tham lên. Không nghĩ muốn lại giống như trước kia như vậy. Cả ngày mơ màng hồ đồ chỉ nghĩ tìm ăn lấp đầy bụng. Hắn cũng muốn kiếm tiền, muốn hồi báo Tần Lan Tinh. Như vậy, hắn sở kiếm tới tiền, liền càng thêm không thể bị hắn cha mẹ đoạt đi rồi. Hắn muốn lưu trữ cấp Tần Lan Tinh, toàn bộ đều cấp Tần Lan Tinh. Đây cũng là vì cái gì phía trước ở cửa thôn bị ngăn lại thời điểm, Tần Lan Tinh làm hắn rời đi, la tử lạc không nói hai lời liền nhảy xuống xe bò, bay nhanh trốn nguyên nhân nơi. Hắn không thể làm hắn cha mẹ nhìn đến hắn cũng ở kia chiếc xe bò thượng. Miễn cho hắn cha mẹ sẽ khởi tham niệm, sẽ muốn tranh đoạt vốn làn nên thuộc về tần lan tinh tiền. Nhảy xuống xe bò lúc sau, la tử lạc cũng không có trước tiên rời đi. Đợi cho thấy Lý Thúy Hương cùng tần lâm kịp thời tới rồi, đợi cho xác định tần lan tinh bình yên vô sự, hắn lúc này mới chạy về trong nhà, đem hắn hôm nay rơi xuống việc nhà nông toàn bộ đều nắm chặt thời gian làm xong. Ít nhất, Muốn thừa dịp hắn cha mẹ còn không có từ trong đất trở về, dẫn đầu toàn bộ làm không lộ dấu vết. Đến nỗi la bảo căn cùng la anh tử có thể hay không cáo trạng, la tử lạc đã không rảnh lo nhiều như vậy, chỉ là một mặt nỗ lực bổ cứu. Cũng may, hắn vẫn là toàn bộ đều thu phục. Ở la toàn phú cùng vương hạnh hoa trở về phía trước, đồ ăn toàn bộ làm tốt, chỉ đợi hắn nhóm khai ăn. Chắc hẳn phải vậy, la tử lạc là không có thượng bản tư cách, cũng ăn không đến nóng hôi hổi đồ ăn. Trơ mắt nhìn la ra một nhà bốn người đem sở hữu đồ ăn ăn điểm tích không dư thừa, la tử lạc yên lặng đem chén đua toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, thừa dịp la ra người không có chú ý, lặng lẽ một mình lưu tới rồi sau núi. Giờ phút này có thể ăn thượng tần lan tinh mang đến nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, la tử lạc đã rất là thỏa mãn. Đến nỗi đi chấn trên đọc sách sự tình, hắn không dám tưởng, cũng không nghĩ suy nghĩ. Tuy rằng người không nên nhận mệnh, nhưng là người hẳn là học được thấy đủ. Mà nay hắn, so chi đã từng, đã là cách biệt một trời. Ít nhất, hắn có thể bình yên sống sót. kia tính, nếu ngươi không nghĩ đi đọc sách, liền đi theo ta tiếp tục trảo con mồi bán tiền hảo. Chúng ta nay cái kiếm lời không ít, ta đều thế ngươi tích quát. Chờ ngươi về sau có yêu cầu, chỉ lo tới ta nơi này lấy. La tử là không nghĩ đi chấn trên đọc sách lý do, tần lan tinh không cần tưởng cũng có thể đoán được. Nếu đối la tử lạc tới nói là thực khó xử sự tình, nàng liền cũng không miễn cưỡng. Dù sao còn không phải là đọc sách biết chữ sao. Nàng không thể bảo đảm la tử lạc khoa cử khảo trạng nguyên, như thế nào cũng có thể bảo đảm la tử lạc lớn lên sẽ không dễ dàng bị người lừa đi. Cùng lắm thì nàng tới giáo. Chẳng lẽ còn có thể đem la tử lạc giáo thành bạch đinh? Hảo! Nghe nói tần lan tinh còn muốn tiếp tục mang theo hắn chảo con mồi, la tử lạc là rất vui lòng. lập tức gật gật đầu đắp mà tần lan tinh phía trước nói tiền la tử lạc chỉ lo bỏ qua hắn vốn di chính là muốn lấp đầy bụng cũng là muốn báo đáp tần lan tinh mới có thể khởi tâm trào con mồi hiện nay hắn không cần lại lo lắng bị sống sờ sờ đói chết cũng chỉ dư lại báo đáp tần lan tinh như vậy một cái tâm nguyện nay đây hắn sẽ vẫn luôn đi theo tần lan tinh phía sau đem hết toàn lực đi bảo hộ tần lan tinh an toàn để tránh tần lan tinh gặp được bất luận cái gì nguy hiểm vậy nói như vậy định rồi bình tĩnh nhìn la tử lạc tần lan tinh cuối cùng một lần xác định nói ân không có một lát do dự la tử lạc không cần nghĩ ngợi dùng sức gật gật đầu Tần lan tinh liền cười pha mang theo như vậy một cổ dụ dỗ thành công đắc ý hướng tới la tử lạc điễu môi như vậy chúng ta một đạo kiếm đồng tiền lớn đi tuy rằng không thể bảo đảm ngươi về sau khẳng định đại phú đại quý Nhưng là cưới cái vừa lòng đẹp ý tức phụ, là tuyệt đối không thành vấn đề. La Tử Lạc chớp chớp mắt, không phải thực minh bạch nhìn về phía Tần Lan Tinh. Như thế nào đột nhiên nhắc tới cưới vợ? Hắn người như vậy, có thể hay không an an ổn ổn tồn tại trường đến cưới vợ tuổi tác đều còn không nhất định. Đối mặt La Tử Lạc mãn nhã nghi hoặc, Tần Lan Tinh cười mà không nói, hãy còn nhẹ nhàng vui sướng hạ quyết định. Kế nhà nàng tiểu đệ Tần Trạch lúc sau, Nàng tự hồ lại đến gánh vác khởi một cái khác hài tử trung thân đại sự tới. Phiền toái sao? Đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định. Bất quá, tần lan tinh vui vẻ chịu đựng, cũng liền sẽ không cảm thấy phiền chán. mươi 28 La tử lạc về đến nhà thời điểm, vương hạnh hoa liền cầm cái chổi đổ ở cửa. Nhìn thấy la tử lạc thân ảnh, vương hạnh hoa trực tiếp vây vây cái chổi đầy mặt sắc mặt giận dữ, đi trong việc quỳ. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, la tử lạc lẳng lặng đi đến sân ở giữa, quỳ xuống. Người này cái có phải hay không cùng tần gia tiểu nha đầu đi chấn trên. Nói thật, cái trổi thật mạnh rơi trên mặt đất, vương hạnh hoa đầy mặt uy hiếp cùng đe dọa, chỉ kém không trực tiếp động thủ đánh người. La tử lạc lại là không sợ bị đánh. Vương hạnh hoa đánh hắn số lần sớm đã nhiều không đếm được, mặc dù hôm nay lại đại lửa giận, cũng không ngoài là đem hắn đánh ngã trên mặt đất bỏ không đứng dậy thôi. Ngược lại, nghe nói vương hạnh hoa hỏi cập tần lan tinh sự tình, la tử lạc trong mắt để phòng nháy mắt gia tăng, hoàn toàn không có nửa điểm lơi lỏng. Đợi một hồi lâu cũng không gặp la tử lạc mở miệng, vương hạnh hoa trong tay cái trổi liền từ trên mặt đất chuyển rời đến la tử lạc trên người. Không có như trước kia như vậy đánh gần chết mới thôi, khá vậy không phải thực nhẹ lực đạo. Vương hạnh hoa động thủ, luôn là phá lệ tâm ngoan thủ hắc. Ngươi đừng tưởng rằng cha người cầm. ta liền không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. ta chính là nghe người ta nói, ngươi buổi sáng liền cùng tần gia cái kia tiểu nha đầu ở một khối. các ngươi có phải hay không cùng nhau thượng sơn? có phải hay không cùng nhau chảo kia đầu sống lợn rừng? ta nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn? bán lợn rừng kiếm tiền bắt đâu? tất cả đều vào tần gia cái kia tiểu nha đầu túi tiền. vương hạnh hoa biên mắng biên đánh, đầy mặt lòng đầy căm phẫn, cùng với trong cơn giận dữ. Nàng là thật sự thực tức giận. Nếu không phải trong lúc vô tình nghe lén đến trong thôn có người nhắc tới la tử lạc tên, nàng khẳng định đến hiện nay đều còn bị chẳng hay biết gì. Tưởng tượng đến la tử lạc cứ như vậy bạch bạch đem tới tay tiền bạc lại tặng đi ra ngoài, vương hạnh hoa nhịn không được một trận bực mình, trong lòng cân nhắc nếu không phải muốn thượng tần ra đi đem tiền lại phải về tới. Ngươi xuống tay nhẹ điểm, đừng lại đem người đánh ra sự tới. Trong phòng... La toàn phú mang theo oán trách bất mãn truyền ra tới, trong nhà vốn dĩ liền không bao nhiêu tiền, lại bị hắn đạp hư rớt, chúng ta nhật tử liền đều không cần qua. Ta biết, tức giận hướng về phía trong phòng hô một tiếng, vương hạnh hoa sắc mặt càng thêm khó coi. Lần trước đưa La tử lạc đi chấn trên ý quán liền hoa không ít tiền bạc, nếu không phải La toàn phú không có như kia đại phu theo như lời đem La tử lạc quý giá dưỡng, nhà bọn họ chỉ sợ đã sớm muốn đói uống gió Tây Bắc đi. Mỗi khi nghĩ đến đây, Vương Hạnh Hoa liền nhịn không được đánh tâm nhãn căm ghét La Tử Lạc. Nếu không phải lần trước thiếu chút nữa bị thiên lôi đánh xuống trải qua quá mức thảm thiết lại nhìn thấy ghê người, Vương Hạnh Hoa thế tất đã sớm đem La Tử Lạc đánh gần chết mới thôi. La Tử Lạc vẫn luôn không có hé răng. Ngạnh, đĩnh đĩnh quỳ trên mặt đất, tùy ý Vương Hạnh Hoa một chút lại một chút đánh vào hắn trên người. Nương La Bảo Căn đột nhiên kêu to, vào giờ này khắc này cảnh tượng như vậy hạ. đặc biệt dẫn nhân chú mục Làm gì? Bởi vì trong lòng chính tới lửa giận, mặc dù là đối thượng La Bảo Can, Vương Hạnh Hoa ngự khí cũng không phải cỡ nào ôn hòa. La tử lạc gắt gao nhấp môi, vẫn chưa quay đầu nhìn về phía La Bảo Can. Dĩ vãng như vậy tình hình cũng không phải không có phát sinh quá. La Bảo Can trừ bỏ lửa cháy đổ thêm dầu, đó là lần thứ hai nhiều cáo hắn một chạm, đến nỗi với Vương Hạnh Hoa đem hắn đánh ác hơn. Gần nhất mấy ngày la tử lạc cùng la bảo căn chi gian thù hận đã là kết càng sâu, hắn sau lưng đem la bảo căn ấn trên mặt đất đánh số lần cũng có thể số quá năm căn ngón tay. Nay đây, la tử lạc chút nào không nghi ngờ hoặc la bảo căn giờ phút này giáp tâm. Nhưng mà, hôm nay la bảo căn tựa hồ có như vậy một chút không thích hợp. Chỉ vì hắn không có nhân cơ hội hung hăng giẫm la tử lạc một chân, mà là không thể hiểu được chỉ chỉ tần lan tinh ra phương hướng. Nhà bọn họ nay cái bán lợn rừng, thật sự kiếm lời rất nhiều tiền bạc. Kia chúng ta nếu là đi chậm, có thể hay không một văn tiền cũng phân không đến, toàn bộ bị bọn họ ẩn nấp rồi. Bị la bảo căn một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. vương hạnh hoa nhất thời thật mạnh gật gật đầu. Bỏ qua trong tay cái trổi, bước nhanh lao ra ngoài cửa. Trong phòng vốn là không tính toán lộ diện là toàn phú ở hơi chút do dự một lát sau, vẫn là theo sát sau đó, đi qua quỷ gối trong viện la tử lạc bên người. cũng không quay đầu lại đuổi theo vương hạnh hoa rời đi. Trong nhà không có đại nhân, la bảo căn tả hữu nhìn xung quanh một phen, lập tức liền cố lấy dũng khí. Vài bước chạy đến la tử lạc trước mặt, ruôi tay đi túm la tử lạc, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh lên A. gia nương lại không ở nhà, ngươi còn ngây ngốc vì làm gì. La tử lạc ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía la bảo căn. Từ khi nào khởi, la bảo căn cư nhiên xoay tấm tính, không hề chán ghét bài xích hắn. Ta cùng ngươi nói, ta nương phía trước ra cửa thời điểm, nghe được trong thôn có người nghị luận ngươi sáng sớm là cùng tần lan tinh một khối một hồi ra liền đã phát thật lớn một đốn hỏa. Ngươi nếu là lại không học nhạy bén điểm, sớm muộn gì bị ta nương sống sờ sờ đánh chết. Đối la tử lạc, la bảo căn tâm tình là cực kỳ phức tạp. Từ hắn có ký ức khởi, chiếu cố người của hắn liền vẫn luôn là la tử lạc. Vốn dĩ, hắn cho rằng la tử lạc là hắn ca ca tới. Nhưng mà hắn nương nói cho hắn, La Tử Lạc chỉ là bên ngoài nhặt về tới giã hài tử, theo chân bọn họ ra không có nửa điểm quan hệ. Hắn nương còn nói, nhà bọn họ hảo ý dưỡng La Tử Lạc như vậy cái ăn cơm trắng, La Tử Lạc nên ngoan ngoãn vì bọn họ ra làm việc. Nếu là không làm, liền đem La Tử Lạc đuổi ra đi, tùy La Tử Lạc đói chết ở bên ngoài. Bởi vì Vương Hạnh Hoa cho tới nay lời nói và việc làm đều mẫu mực, La Bảo Căn đối La Tử Lạc cũng thị phi đánh tức mắng, cực kỳ không cho là đúng. Ngay cả lần trước La Tử Lạc thiếu chút nữa bị Vương Hạnh Hoa đánh chết, La Bảo Căn cũng không có quá lớn xúc động. Dù sao La Tử Lạc cũng không phải hắn thân ca ca, đánh chết cũng cùng hắn không có gì quan hệ. Vừa lúc, còn vì bọn họ ra tỉnh đồ ăn, hắn mừng rỡ ăn nhiều một ngụm gạo cơm. La Bảo Căn ý nghĩ như vậy cùng ý niệm, thẳng đến hoàn toàn bị La Tử Lạc đánh phục, nháy mắt liền đột nhiên im bặt. ở chân chính ý thức được la tử lạc cũng có năng lực phản kháng lúc sau la bảo căn bỗng nhiên liền cảm thấy la tử lạc không hề là cái nhậm đánh nhậm máng đầu gỗ la tử lạc cũng sẽ biết đau cũng sẽ cảm giác được đau thật giống như la tử lạc đánh vào trên người hắn nắm tay như vậy dùng sức như vậy đau hắn đau ngao ngao kêu to lại mạc danh trong lòng hạ nhớ tới la tử lạc mỗi lần bị hắn nương đánh cảnh tượng so với la tử lạc đánh hắn đau Hắn nương xuống tay mới là thật sự tàn nhẫn đi. Nghĩ thông suốt điểm này, la bảo căn chậm rãi bắt đầu trở nên sợ hãi la tử lạc nắm tay thời điểm, đối la tử lạc quan cảm không khỏi liền càng thêm phức tạp. Mà mới vừa rồi, la bảo căn như dĩ vang rất nhiều lần giống nhau, liền ngồi ở nhà chính trên ngạch cửa lẳng lặng nhìn la tử lạc bị đánh, lại không biết sao lại thế này, rốt cuộc không có biện pháp như trước kia như vậy thờ ơ lạnh nhạt, càng sâu vui sướng khi người gặp họa. Tổng cảm thấy giờ phút này hắn nương đánh chính là la tử lạc, ngay sau đó la tử lạc tấu liền sẽ là hắn. Càng đừng nói, hắn nương xuống tay như vậy trọng, vạn nhất thật sự đem la tử lạc đánh ra sự. Dù sao mặc kệ như thế nào, la bảo căn xuất động. Cà ca, ngươi làm gì muốn kéo hắn lên? Khiến cho hắn quỷ gối trong viện. Chờ nương trở về, xem nương như thế nào thu thập hắn. Sắc nhọn tiếng nói đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Dóa la bảo căn một cú sốc, đợi cho xác định là hắn mội mội la anh tử, la bảo căn nhất thời liền hổ nổi lên mặt, như thế nào cùng ca ca nói chuyện. Nơi này có ngươi chuyện gì? Hồi ngươi tự mình nhà ở ngốc đi. Ta không. So với la bảo căn, la anh tử đối la tử là ấn tượng cũng là sẽ không hảo đi nơi nào. Giờ phút này thấy la bảo căn cư nhiên giúp la tử lạc, la anh tử lập tức liền dầm chân, ca ca ngươi không nghe nương nói, ta cùng nương nói đi. nói đi nói đi chạy nhanh nói đi xem nương là hướng về ta vẫn là hướng về ngươi ở la gia la bảo căn thật đúng là không có sợ người Liên tính tính tình táo bạo như la toàn phú cùng vương hành hoa đối hắn cũng coi như ngoan ngoãn phục tùng chưa bao giờ động qua tay vừa nghe la bảo căn nói như vậy la anh tử không cấm liền cò rúm nương vốn dĩ liền bất công ca ca nếu là ca ca đợi lát nữa cùng nương nói bậy nàng nói bậy nương có phải hay không cũng sẽ mắng nàng đánh nàng tuy rằng vương hạnh hoa chưa từng có đánh quá la anh tử chính là xem nhiều la tử lạc bị đánh la anh tử cũng là thường thường lo lắng hãi hùng đặc biệt là ở vương hạnh hoa mỗi lần sụ mặt mắng nàng nha đầu chết tiệt kia còn uy hiếp muốn đem nàng quăng ra ngoài đói chết thời điểm la anh tử liền phá lệ nhát gan khiếp nhược giờ phút này bị la bảo căn giáp mặt đe dọa la anh tử nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là dậm chân một cái Trở về chính mình nhà ở nàng mới không cần bị nương mắng, nương khẳng định sẽ hướng về ca ca. Đuổi đi vướng bận la anh tử, la bảo căn quay đầu, nhìn về phía la tử lạc. La tử lạc liếc liếc mắt một cái la bảo căn, mặt vô biểu tình xoay người, đi hướng phòng chất ủi. La bảo căn hơi há mồm lại nhắm lại. Bước chân vừa chuyển, trở về nhà chính. Hắn nhớ rõ nhà chính giống như còn có một chút đường trắng. Nếu hắn trộm đạo tàng một ít cấp la tử lạc đoái nước uống, hắn nương khẳng định sẽ không phát hiện. Nói làm liền làm, la bảo căn thực mau liền bưng một đại mãn lưu nước đường, đưa đi phòng chất tủi. La tử lạc ở tại trong nhà phòng chất tuổi điểm này, la bảo căn sớm đã nhận định, không cảm thấy có cái gì không đúng. Ngay xưa, hắn là rất ít sẽ đến phòng chất tủi. Một là phòng chất tủi cái gì cũng không có, thứ hai là bởi vì phòng chất tuổi hương vị rất khó nghe, hơn trên người. Đương nhiên, la bảo căn cũng đều không phải là liền một lần cũng không có vào quá. Trước tiên mỗi khi thừa dịp la tử lạc không chú ý, la bảo căn đều sẽ lặng lẽ lưu tiến vào, đông phiên phiên Tây tìm xem, vì chính là chảo la tử lạc bím tóc, sau đó hảo chạy tới cùng vương hạnh hoa cao trạng. Lúc ấy la bảo căn, này đây làm la tử lạc bị đánh làm nhiệm vụ của mình, thả thật là kiêu ngạo tự đắc. Nào nghĩ đến một ngày kia, hắn cư nhiên không hề ước gì la tử lạc bị đánh. còn tung ta tung tăng bưng nước đường cấp la tử lạc uống. Chính hắn hôm nay đều còn không có uống đâu. Cho ngươi uống. Nhanh lên, đừng bị la anh tử kia nha đầu phát hiện. Giờ phút này trong nhà trừ bỏ hắn cùng la tử lạc, cũng chỉ có la anh tử. La bảo căn phi thường xác định, một khi la anh tử biết hắn trộm đường đoái thủy cấp la tử lạc uống, tuyệt đối sẽ không quan tâm đại xảo đại nháo, thậm chí mọi người đều biết. La tử lạc không có chạm vào la bảo căn bưng tới nước đường. Đã là không tin la bảo căn dụ ý, cũng là không cho rằng hắn uống lên này một lưu nước đường liền thật sự có thể tránh thoát một kiếp. Ta thật vất vả cho ngươi làm cho. Người rốt cuộc uống không uống. Đừng giả chết người A. La bảo căn kỳ thật cũng là trột dạ lại không được tự nhiên. Hắn cùng la tử lạc vốn dĩ liền không phải thực muốn hảo. Làm hắn đoan nước cấm cấp la tử lạc uống, hắn cũng thực không được tự nhiên, cả người đều không dễ chịu. Nhưng la tử lạc vừa mới ăn cấu. Buổi tối lại không có ăn đến cơm, la bảo căn lo lắng, minh cai sáng sớm, cũng chỉ có thể nhìn đến la tử lạc thi thể. Ngươi đoàn đi chính mình uống đi. Mặc kệ la bảo căn rốt cuộc có phải hay không hảo tâm, la tử lạc cũng không dám tùy tiện cảm kích. Trong nhà này, không có người đáng giá hắn tin tưởng. Hắn đối này người một nhà kỳ cánh cùng hy vọng xa vời, sớm bị tiêu ma hầu như không còn, từng tí không còn. Người người này như thế nào liền không biết tốt xấu đâu. Mới vừa rồi nếu không phải ta gọi lại ta nương, ngươi đều bị đánh chết. Ta là vì ngươi hảo, mới cho ngươi bưng nước đường la bảo căn nói tới đây lại hung hăng nhíu như mày, tráng lá gan trừng hướng về phía la tử lạc, ngươi rốt cuộc uống không uống. Không uống ta trực tiếp thượng thủ rót ngươi a. La bảo căn là cái thẳng tính người. Hắn lại như thế này tưởng, cũng xác thật liền tính toán làm như vậy. Vì thế, hắn bưng một lưu nước đường, đến gần la tử lạc. Ngươi phóng. Không có chờ la bảo căn đến gần, la tử lạc chỉ chỉ phòng chất tuổi duy nhất cái bàn kia, ta chính mình uống. Cái bàn là la ra người đã sớm đào thải xuống dưới. Bởi vì thiếu một cái chân bàn, rốt cuộc không có biện pháp dùng, cho nên la toàn phú liền sai sử la tử lạc dọn ra đi vứt bỏ. La tử lạc xác thật đem cái bàn từ nhà chính dọn ra tới, lại là không có trực tiếp ném ra ngoài cửa lớn, mà là trói lại một cây đầu gỗ, lại dùng cục đá chống lại. Dựa vào phòng chất tuổi trong một góc Có tường trống Đảo cũng không sợ tan thành từng mảnh sập Ngươi nên sẽ không muốn lưu chưa chậm dài uống đi La Bảo Căn giống như xem nốc tử Không dám tin tưởng nhìn La Tử Lạc Chờ ta nương trở về Ngươi liền tính khắc chết Cũng không ai quản ngươi chết sống chương 29 La Bảo Căn nói chính là sự thật Cũng là La Tử Lạc trong lòng biết rõ ràng sự tình Nhưng mà La Tử Lạc lại không lo lắng vương hạnh hoa thực mau là có thể đủ trở về không phải vương hạnh hoa không nghĩ trở về mà là thật muốn tới rồi tần lan tinh trong nhà la tử lạc ánh mắt lóe lóe trong lòng rất là yên ổn có tần lan tinh mẫu thân ở nhà vương hạnh hoa là không chiếm được chỗ tốt Này đây la tử lạc chút nào không lo lắng tần lan tinh giờ phút này chẳng uống ngược lại hắn nhưng thật ra thật đáng tiếc không có biện pháp tận mắt nhìn thấy đến vương hạnh hoa trò hề la tử lạc không có biện pháp nhìn đến Tần Lan Tinh lại là Đại Lao. Trong miệng hàm chứa một viên đường, Tần Lan Tinh bị Tần Lan Linh lôi kéo ngồi ở nhà mình sân dưới mái hiên, rất là nhàn nhã nhìn Vương Hạnh Hoa bị Lý Thúy Hương đổ đến Á Khẩu không trả lời được. Ai nói nhà ta lợn rừng là nhà ngươi đại tiểu tử hỗ trợ bắt được? Nhà ngươi đại tiểu tử tự mình nói, có can đảm ngươi làm hắn đứng ở ta trước mặt tới, ngay trước mặt ta lại đường đường chính chính nói một lần. Đầy mặt châm trọc nhìn Vương Hạnh Hoa, Lý Thúy Hương chính là nửa điểm tình cảm cũng không vì Vương Hạnh Hoa lưu, đừng nói cho ta, nhà ngươi đại tiểu tử lại bị ngươi đánh không xuống giường được. Nga không đúng, là quỳ dạp trên mặt đất bò không đứng dậy. Lại nói tiếp, Vương Hạnh Hoa ngươi là thật sự như vậy to gan lớn mật, cư nhiên mấy ngày liền xét đánh phách cũng không sợ. Vừa thấy Vương Hạnh Hoa chính mình tới, Lý Thúy Hương là có thể đoán được, la tử lạc khẳng định lại bị đánh. Tuy rằng đã là mọi người đều biết chuyện thường ngày. Nhưng Lý Thúy Hương mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến La Tử Lạc, đều sẽ vì cái này hài tử cảm thấy đáng tiếc. Lúc trước như thế nào liền như vậy xui xẻo bị La Toàn Phú cùng Vương Hạnh Hoa hai người cấp nhặt trở về đâu. phàm La đổi mặt khác người nhà, cũng có lẽ. La Tử Lạc hiện nay liền không phải như vậy bộ dáng cùng hoàn cảnh. Vương Hạnh Hoa sắc mặt rõ ràng đổi đổi. Muốn nói không sợ hãi, kia tuyệt đối là gạt người lời nói dối. Đã có thể như vậy bị Lý Thúy Hương chế dễ ước. Vương Hạnh Hoa càng thêm không tình nguyện Đặc biệt, Lý Thúy Hương còn cầm đi vốn nên thuộc về nhà bọn họ tiền bạc Khẽ cắn môi, Vương Hạnh Hoa rậm chân một cái Ta không nghĩ cùng ngươi xả như vậy nói nhảm nhiều Ngươi cũng chỉ quản đem nhà ta đại tiểu tử nên được kia một phần Đủ số giao cho ta hảo Vương Hạnh Hoa trong lòng rất rõ ràng Không có khả năng đem bán đi lợn rừng tiền bạc toàn bộ muốn lại đây Nàng muốn, chỉ là một bộ phận La tử lạc nên được kia một bộ phận Đến nỗi càng nhiều, Vương Hạnh Hoa liếc liếc mắt một cái Lý Thúy Hương, nhìn nhìn lại như hổ rình mồi đứng ở một bên Tần Lâm cùng tần Nghị, tưởng cũng biết nàng là không có khả năng lấy được đến. Vương Hạnh Hoa rất có tự mình hiểu lấy, bất quá nàng vẫn là tưởng sai rồi một chút. Lý Thúy Hương chẳng những sẽ không toàn bộ cho nàng, ngay cả la tử lạc kia một phần, cũng sẽ không cho nàng. Có quan hệ la tử lạc sự tình, Tần Lan Tinh đã cùng Lý Thúy Hương nói qua. Tuy rằng cảm thấy nhà mình tiểu bảo một hai phải che chở la tử lạc cái này so nàng còn muốn đại tiểu đệ rất là làm người không biết nên khóc hay cười, Lý Thúy Hương lại cũng nghiêm túc gật đầu. Trước kia không phải không nghĩ giúp la tử lạc kia hài tử một phen, chỉ là không có lý do gì, cũng không có lấy cớ cùng lập trường. Mà nay nhà mình tiểu bảo đã mở miệng, Lý Thúy Hương không cần nhiều lời, liền đồng ý. Như vậy, nên phân cho la tử lạc tiền bạc. Đương nhiên là chỉ có la tử lạc bản nhân tới bắt, nàng mới có thể cấp. Thay đổi những người khác, Lý Thúy Hương Ly đều sẽ không để ý tới. Không có tiền. Hết sức có lệ hai chữ quăng ra ngoài, Lý Thúy Hương ngự khí đặc biệt đúng lý hợp tình, hoàn toàn không có nửa điểm trốt dạng. Sao có thể? Mọi người đều nói nhà các ngươi đại tiểu tử cùng tiểu nha đầu nay cái đi chấn trên bán đồng tiền lớn, còn mua thật nhiều đồ vật trở về. Vương Hạnh Hoa nơi nào chịu tin tưởng Lý Thúy Hương nói? Chắc chắn Lý Thúy Hương là lừa nàng, dồn hết sức lực cùng Lý Thúy Hương rằng co. Ngươi đều nói nhà ta nay cái mua thật nhiều đồ vật, lại nơi nào thừa đến xuống dưới tiền. Lý Thúy Hương buông tay, căn bản không đem Vương Hạnh Hoa để vào mắt. Biểu môi, vẻ mặt vô tội. Ngươi, Vương Hạnh Hoa lại đại lá gan, cũng không dám cùng Lý Thúy Hương ngạnh đoạt. Lý Thúy Hương không trả tiền, nàng trừ bỏ dương mắt nhìn. Thật đúng là lấy Lý Thúy Hương không có mặt khác biện pháp. La Toàn Phúc kỳ thật muốn mở miệng hỗ trợ. Nhưng mà, Tần Lâm cùng Tần Nghị hai phụ tử liền đứng ở một bên nhìn hắn, thậm chí hắn mở miệng, lại nhắm lại. Rốt cuộc một khi thật sự động khởi tay tới, hắn cũng không phải là Tần gia phụ tử đối thủ, mà cãi nhau. Tầm mắt từ tức muốn hộp máu vương hạnh hoa trên người chuyển rời đến Lý Thúy Hương khí định thần nhàn trên mặt, La Toàn Phúc than nhẹ một hơi. Không cấm có chút hối hận mới vừa rồi không nên nhất thời xúc động theo tới tần gia. Mặc dù tần gia thật sự kiếm lời tiền bạc, khẳng định cũng sẽ không nhổ ra còn cho bọn hắn. Hắn cần gì phải theo tới tự thảo không thú vị. bằng bạch ném thể diện không nói, còn làm người nhìn chê cười. Sớm biết rằng, hắn liền không nên thấy tiền sáng mắt, tâm sinh mặt khác ý tưởng cùng ý niệm. Tiểu Muội, không còn sớm, ta đi nấu nước cho ngươi rửa mặt trải đầu hảo vào nhà ngủ. mắt thấy vương hạnh hoa tựa hồ không tính toán lập tức ngừng nghỉ tần lan linh ôn nhu đối với tần lan tinh dặn dò nói hảo vừa thấy vương hạnh hoa này tư thế liền biết không sẽ là nàng nương đối thủ tần lan tinh mừng rỡ tĩnh quan khán diễn gật gật đầu không thể trí không đáp tần lan linh liền xoay người đi phòng bếp trước khi đi còn cố ý đem tần lan tinh hướng trong phòng lôi kéo tận khả năng tránh cho tần lan tinh bị liên lụy tiến trong viện khắp khẩu cùng xung đột tần trạch chớp chớp đôi mắt Chạy tới ngồi sổm tần lan tinh bên người, một bộ để người vạn nhất người bảo vệ thư thái. Tán thưởng vô vô tần trạch đầu, tần lan linh yên tâm chạy lấy người. Lưu lại tần lan tinh lấy đôi mắt nhỏ liếc liếc tần trạch, lại liếc liếc, thật sự không nghĩ ra, tần trạch là như thế nào liền như vậy tự tin hắn kia tiểu thân thể có thể ở nguy cấp thời khắc bảo vệ nàng. Bất quá, nhà nàng tiểu đệ một mảnh tâm ý vẫn là rất khó đến. Nàng cảm nhận được, cũng nhận lấy. Này nghĩ Tần Lan Tinh cười càng thêm sung sướng. Vương Hạnh Hoa là trong lúc vô tình phát hiện Tần Lan Tinh ở một bên vui sướng khi người gặp họa cười hãy còn vui vẻ. Đừng nói cho nàng Tần Lan Tinh không phải ở cười nhạo nàng, dù sao ở nàng xem ra, Tần Lan Tinh chính là triệt triệt để để đang xem nàng chê cười. Lại nói tiếp, La Tử Lạc đã nhiều ngày lá gan tựa hồ biến đại, cư nhiên còn dám có nàng hướng bên ngoài chạy. Là bởi vì Tần Lan Tinh cái này tiểu nha đầu đi. Từ ngày đó la tử lạc từ tần lan tinh nơi này được cái trứng gà, lúc sau liền không thiếu hướng bên ngoài chạy. Dĩ vãng la tử lạc ở trong thôn căn bản không có cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn, mà nay liên tiếp chạy ra môn, không phải tới gặp tần lan tinh nha đầu này, là thấy ai. Mặc danh, Vương Hạnh Hoa bỗng nhiên liền nhớ tới hôm nay bắt được đến lợn rừng sự tình. Ấn người trong thôn nói, nay lợn rừng là tần lan tinh chảo. Vui đùa cái gì vậy? Tần Lan Tinh một cái tám tuổi tiểu nha đầu, có thể bắt được đến sống lợn rừng. Khẳng định là làm la tử lạc chào đi. Như vậy, tần gia nay cái đến tiền, nhưng không phải nên toàn bộ đều là nhà bọn họ. Tần Lan Tinh Không thể trêu vào Lý Thúy Hương, vương hạnh hoa đầu mâu trong phút chốc liền chuyển hướng về phía chính cười sung sướng Tần Lan Tinh. Ngươi có phải hay không gần nhất đều ở sai sử nhà ta la tử lạc cho ngươi làm sự. Ngươi lên núi trào lợn rừng. Có phải hay không cũng tìm nhà ta là tử lạc xuất lực hỗ trợ. Đột nhiên tao nộ vương hạnh hoa chất vấn, thần lan tinh mở mịn quay đầu, nhìn lại đây. Cho nên đâu? Vương hạnh hoa hiện nay là đấu không lại nàng nương, nên tử trên người nàng xuống tay. Bất quá, nàng cũng không phải cái gì dễ khi dễ mềm quả hồng đâu. Không có a lắc đầu, tần lan tinh rất là khó hiểu nhìn vương hạnh hoa, hỏi ngược lại, ai cùng tìm nói? Đương nhiên không ai cùng vương hạnh hoa nói, Vương Hạnh Hoa là tự mình suy đoán. Bất quá, Vương Hạnh Hoa thực tin tưởng nàng suy đoán. Cũng này đây, chừng mắt Tần Lan Tinh ánh mắt liền nổi lên lục quang. Có phải hay không nhà ta là tử lạc bắt lợn rừng, ngươi lại tìm nhà ngươi người đem lợn rừng đột đi. Bán lợn rừng tiền đâu? Ngươi đều tàng đi nơi nào? Chạy nhanh còn cấp nhà chúng ta là tử lạc. Vương Hạnh Hoa một bên nói, một bên từng bức ép sát Tần Lan Tinh, muốn tìm tra ép hỏi tư thế đặc biệt do người. dẫn tới tần trạch lập tức liền đứng lên, không chút do dự chắn tần lan tinh trước người. phía trước từng có tần lan linh thay thế nàng bị đánh giao hấn, tần lan tinh giờ phút này như thế nào sẽ ngớ ngẩn tiếp tục đứng bất động, tùy ý vương hạnh hoa đi tới động thủ. lôi kéo tần trạch liền chạy tới tần lâm cùng tần nghị phía sau đứng yên, tần lan tinh sở trường chỉ từ phía sau chọc chọc tần lâm. cha, nàng muốn đánh ta. tần lan tinh thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng ở đây mọi người đều nghe được rõ ràng. Tân lâm sắc mặt đã trầm xuống dưới, Lý Thúy Hương càng là trực tiếp liền hai ba bước tún chặt Vương Hạnh Hoa cánh tay. Vương Hạnh Hoa ngươi đây là muốn làm gì? Ngay trước mặt ta, khi dễ nhà ta tiểu bảo. Ngươi là liệu định ta đánh không thắng ngươi, vẫn là không dám cùng ngươi động thủ. Lý Thúy Hương nói chuyện công phu, tay liền tiếp đón thượng Vương Hạnh Hoa đầu tóc. Tóc bị Lý Thúy Hương nhéo, Vương Hạnh Hoa còn không có bắt đầu liền mất tiên cơ. Chờ đến phản ứng lại đây lại muốn động thủ thời điểm. liền chậm vài chủ, trực tiếp bị Lý Thúy Hương ấn ngã xuống trên mặt đất. Đánh nhau, cũng là chú ý kỹ xảo. Lý Thúy Hương nhanh tay sức lực lại đại, vương hạnh hoa cơ hồ là hoàn toàn không có năng lực phản kháng, đã bị Lý Thúy Hương chế phục. La Toàn Phú dưới chân giật giật, lại tao ngộ tần Lâm cùng tần nghị hai phụ tử đồng thời ngăn trở. So đo hắn cùng tần gia phụ tử thân cao cùng hình thể trên lệch La Toàn Phú ánh mắt lóe lóe, lại yên lặng sau này lui hai bước. Câu nói kia gọi là gì tới? Hiểu được xem tình thế người, là anh hùng. Vương hạnh hoa chịu khổ lý thúy hương áp chế, La toàn phúc bị tần gia phụ tử liên thủ chấn lui, mà tần trạch. Tắc đang bị biểu tình nghiêm túc tần lan tinh nghiêm túc của trách. Tiểu đệ, thấy không? Lần sau tái ngộ đến loại chuyện này, trước đừng nghĩ che ở ta trước mặt. Trực tiếp lôi kéo tỷ tỷ quay người liền chạy, miễn cho chúng ta tỷ đệ hai cùng nhau đi theo có hại, hiểu không? Tần Lan Linh còn chưa tính, Tần Lan Tinh xuyên qua tới thời điểm, Tần Lan Linh cái này tỷ tỷ cũng đã định tính, lại là ôn nhu lại là thiện lương. Bất quá tiểu đệ Tần Trạch ở Tần Lan Tinh trong mắt là tuyệt đối cần thiết kịp thời sửa đúng cùng chỉ điểm. Nhà bọn họ có cái hàm hậu thành thật đại ca, lại có thiện lương săn sóc tỷ tỷ, đều là thực dễ dàng bị người khi dễ chủ. Nay đây nàng cùng Tần Trạch cần thiết cố lên nỗ lực, lấy ra quyết đoán tới, trình độ nhất định thượng. Tần Lan Tinh kỳ thật rất muốn đem Tần Trạch dạy dô thành hôn thế đại ma vương. Chỉ có như vậy, ngày sau lớn lên, mới không sợ bị người khi dễ. Nhưng là, có lẽ Tần Lâm ghen quá cường đại, Tần Trạch hoàn toàn không có di chuyển đến Lý Thúy Hương đánh đá cùng lợi hại. Thậm chí Tần Lan Tinh trừ bỏ yên lặng thở dài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đếm tới đếm lui, nhà bọn họ cũng cũng chỉ có nàng mới có khả năng nhất kế thừa nàng mẫu thân phong phạm, quát tháo trong thôn, lập ổn môn hộ. Tần trạch đặc biệt thật thành nhìn nhìn đang bị Lý Thúy Hương ấn trên mặt đất kêu rên Vương Hạnh Hoa, lại nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc Tần Lan Tinh. Dưng một chút, gật gật đầu, đã hiểu. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, Sơ sơ Tần trạch đầu nhỏ, Tần Lan Tinh nên ngang từ Vương Hạnh Hoa trong tầm mắt đi qua, đi phòng bếp tìm Tần Lan Linh muốn thủy rửa mặt rửa chân. Đến nỗi Vương Hạnh Hoa. Có nàng nương ở đâu? Tần Lan Tinh có rất nhiều nhàn rỗi. đắc ý quá nàng thành thơi thành thơi tiểu nhật tử một ngày này vương hạnh hoa đại náo tần lâm ra lại bị lý thúy hương ấn trên mặt đất đánh sự tình thực mau liền ở lâm hà thôn truyền mở ra trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi lần thứ hai nhấc lên tân nhàn thoại nhật triều có lòng đầy căm phẫn hương thân sau lưng một cái kính đối vương hạnh hoa chỉ chỉ trỏ trỏ nói thẳng vương hạnh hoa rốt cuộc té ngã được giáo hấn từ nay về sau Xem vương hạnh hoa còn dám không dám tùy tiện hoành hành ngang ngược. Tự nhiên, cũng có nói lý Thúy Hương quá mức bưu hãn. Cứ thế mãi, nơi nào còn có người dám gả cho Tần Nghị, lại nơi nào có người dám cưới Tần Lan Linh. Có hay không người cưới Tần Lan Linh, mọi người thật là không có dám chắc chắn xem náo nhiệt cùng chê cười. Bất quá có quan hệ Tần Nghị việc hôn nhân, mấy ngày sau lại đã xảy ra Tần biến chuyển. Như Tần Lan tinh phía trước sở liệu, Trần Cúc Nhi bị từ hôn. Đại khoái nhân tâm thần Lan tinh biểu môi rất là đắc ý cất tiếng cười to rất nhiều lần Nàng nói qua sẽ không làm Trần Cúc Nhi nữ nhân này có kết cục tốt Đi qua nàng như vậy một nháo lúc sau Trừ phi đáp ứng cưới Trần Cúc Nhi nam nhân kia là cái cam nguyện bị đồn đại vớ vẩn như vòng ngốc tử Nếu không nữa thì chính là Trần Cúc Nhi tương lai nhà chồng sở hữu bạn bè thân thích tất cả đều là nghe không được bất luận cái gì ngoại giới tin tức kẻ điếc. Nếu không Trần Cúc Nhi tâm tâm niệm niệm việc hôn nhân này, quyết định không có khả năng thuận lợi thực hiện. Nhưng mà, Tần Lan Tinh cao hứng cũng không có thể liên tục thật lâu. Liên ở Trần Cúc Nhi bị từ hôn ngày thứ hai, Phạm Thị lênh Trần Cúc Nhi lần thứ hai bước lên Tần Lan Tinh ra đại môn. Lúc này đây, Phạm Thị không phải tới kêu gạo, mà là tới cầu hòa. Không hề nghi ngờ, Tần Lan Tinh lại lần nữa trở thành tiên tri, Trần Cúc Nhi đổi ý, một mực chắc chắn, muốn gả cho Tần Nghị. ba 30. Không có cửa đâu. Tần Lan Tinh đọc từng chữ rõ ràng, ngự khí kiên quyết, chút nào chưa cho Phạm Thị cùng Trần Cúc Nhi lưu mặt núi lắc đầu nói. Phạm Thị sắc mặt đổi đổi, thiếu chút nữa không nhịn xuống lại cấp Tần Lan Tinh một cái tát. Cũng may cuối cùng thời khắc, nàng vẫn là nhịn xuống. Hãy còn nhớ rõ lần này tới cửa chân chính mục đích, Phạm Thị cố nén đối Tần Lan Tinh chán ghét cùng phản cảm, giả cười nhìn về phía Lý Thúy Hương, Tần Nghị mẹ hắn. Ngươi xem đi, việc này thiệt tình tồn tại hiểu lầm. Nhà của chúng ta Cúc Nhi cũng là xác thật biết sai rồi. Nay không, cô ý tự mình tới nhà các ngươi cùng Tần Nghị xin lỗi nhận lỗi. Cái này liền không cần. Không cần Tần Lan tinh lời nói mãnh liệt cự tuyệt, Lý Thúy Hương cũng không có khả năng lại đáp ứng Trần Cúc Nhi quá môn. Nhà bọn họ Tần Nghị lại không phải cưới không đến tức phụ, còn thế nào cũng phải bay ngã vào Trần Cúc Nhi này một thân cây thắt cổ đã chết. Hùng chi. Lui một vạn bước giảng, liền tính nhà bọn họ tần nghị kế tiếp cả đời đều cưới không đến tức phụ, nhà bọn họ cũng không hiếm lạ Trần Cúc Nhi này tôn đại Phật. Vừa nghe Lý Thúy Hương tỏ thái độ cũng không phải thực trong sáng, Phạm Thị vội vàng đẩy đẩy bên người Trần Cúc Nhi. lương xin lỗi, phía trước là ta Trần Cúc Nhi muốn xin lỗi, cũng ôm cực đại thành ý mà đến. Bất quá thực đáng tiếc, nàng không có thể như nguyện đem nói cho hết lời. Đừng, ngàn vạn đừng. Ta nhưng gánh không dậy nổi ngươi một tiếng lương. Ngươi mẹ ruột liền đứng ở bên cạnh, ngươi hướng ai loạn kêu gọi bậy đâu. Lý Thúy Hương cũng không phải là dễ dàng lấy lòng bà bà. Một khi nàng thật sự không thích một người, liền giống như đối đãi tần mãi mãi giống nhau, đừng trông cậy vào nàng có thể có nửa điểm sắc mặt tốt. Giờ phút này Trần Cúc Nhi cũng là như thế, đã là bị Lý Thúy Hương phán tử hình, không có hoán lại càng thêm không có khả năng bổ cứu. Trần Cúc Nhi chưa hết nói cứ như vậy nghẹn họng. Ngạnh cổ họng, thượng không được hạ không được, thật là khó chịu lại nan kham. Tần nghị mẹ hắn, nhà ta Cúc Nhi không có ý xấu chàng, cũng không mang theo ác ý phía trước là chúng ta trần gia không đúng, cũng thật tâm không thể trách cứ hài tử. Là ta cái này đương nương không có biết rõ ràng chẳng huống, nhất thời thấy tiền sáng mắt, này đây mới khổ hai đứa nhỏ. Từ hôn chuyện này thượng, không riêng nhà các ngươi tần nghị chịu ủy khuất, nhà của chúng ta Cúc Nhi cũng là người bị hại phạm là có mặt khác lựa chọn. phạm thị nay cái liền sẽ không đứng ở chỗ này cùng lý thúy hương nói tốt lý thúy hương là người nào a toàn bộ lâm hà thôn đều biết được lý thúy hương chính là cái có lý không tha người người đàn bà đánh đá mà nay bọn họ trần gia có cầu lý thúy hương còn không chừng bị lý thúy hương bố trí thành bộ dáng gì đâu tưởng tượng đến khẩn kế tiếp liền phải tao ngộ nan kham hoàn cảnh phạm thị hung tận khẽ cắn môi thật là có chút hối hận Sớm biết rằng lúc trước nàng liền nhận chuẩn cùng tần gia việc hôn nhân bất biến, chỉ lo đưa bọn họ ra Cúc Nhi gả cho tần nghị được. Nếu như làm như vậy, lại nơi nào có hậu mặt này đó lung tung rối loạn sự tình. Lại nói như thế nào, tần gia còn có một cái tần lan linh có thể cho nàng mong, nàng còn có thể có hại không thành. Nơi nào giống hiện nay như vậy, nhà bọn họ Cúc Nhi tân việc hôn nhân không có, còn hoàn toàn đem Lý Thúy Hương cấp đắc tội. nếu như cúc nhi còn có mặt khác việc hôn nhân nhưng chọn lựa phạm thị trong lòng đảo còn hơi chút thoải mái một ít bất đắc dĩ trên thực tế trừ bỏ tần nghị nhà bọn họ trần cúc nhi thế nhưng không có những người khác có thể gả cho phóng nhãn toàn bộ lâm hà thôn biết nhà bọn họ cúc nhi đầu tiên là lui tần nghị hôn sự lại bị những người khác cấp từ hôn hương thân không ở số ít lại nơi nào còn có người thứ ba triệu cưới cúc nhi tháp tần lan tinh cái này nha đầu chết tiệt kia phúc Nhà bọn họ Cúc Nhi thanh danh, hoàn toàn bị bại hoại không còn một mảnh, không có quay lại đường sống. Trừ phi đem Trần Cúc Nhi gả cho Tần Nghị, làm Tần Lan Tinh phía trước những cái đó hầu ngôn loạn ngữ tự phát không công mà phá, nếu không. Nhà bọn họ Cúc Nhi liền thật sự không có mặt khác đường sống. Cũng là đến lúc này, Phạm Thị mới rốt cuộc phát hiện, các nàng cư nhiên bị Tần Lan Tinh cấp bức bách tới rồi không đường thối lui nông nỗi. Không được. Cần thiết chết quấn lấy Tần Nghị không bỏ. Bằng không, nhà bọn họ Cúc Nhi liền thật sự xong rồi. Người bị hại. Một ngụm nước bọt phun trên mặt đất, Lý Thúy Hương chỉ cảm thấy thật là buồn cười. Được rồi, đừng ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, nói chút có không, ta không thích nghe, cũng không công phu nghe. Đi đi đi, chạy nhanh đi, đừng ép ta động thủ đánh người. Lý Thúy Hương vừa mới cùng Vương Hạnh Hoa đại chiến một hồi, thả đem Vương Hạnh Hoa ấn ngã xuống đất hung hăng thu thập một đốn sự tình. Phạm Thị đương nhiên cũng nghe nói qua. Giờ phút này nghe nói Lý Thúy Hương muốn động thủ, Phạm Thị theo bản năng liền lôi kéo Trần Cúc Nhi sau này lui lui, biểu tình đề phòng nhìn về phía Lý Thúy Hương, chúng ta liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Tốt xấu cũng là thông ra, hơn nữa phía trước rõ ràng là các ngươi đi nhà ta cầu thú Cúc Nhi. Không sai, phía trước xác thật là ta nhìn chúng Trần Cúc Nhi cái này con dâu. La là nàng làm sự tình, Lý Thúy Hương sẽ không phủ nhận. Gật gật đầu, đám chìm trong Phạm Thị nhất thời tỏa sáng ánh mắt hạ, lạnh lùng bổ sung nói, không có biện pháp, ai làm ta lúc trước liền mắt bị mù, cư nhiên đem vàng thau lẫn lộn đâu. Đến đến, ta tự nhận xui xẻo, cam bái hạ phòng. Phạm Thị trong lòng vừa mới dâng lên như vậy một chút hy vọng, lần thứ hai bị hung hàng dập tắt. Hơi há mồm, con đãi tiếp tục cùng Lý Thúy Hương lý luận, đã bị Trần Cúc Nhi đoạt trước. Thím! ta có thể cùng tần nghị đơn độc nói nói mấy câu sao. Chỉ cần một lát liền thành. Nếu Lý Thúy Hương không thích nghe, Trần Cúc Nhi cũng liền không lại tìm mắng, sửa lại xưng hô. Đồng thời, cũng nói rõ nàng chân chính tính toán. Không sai, Trần Cúc Nhi sáng sớm liền không có đối Lý Thúy Hương tâm tồn bất luận cái gì mong đợi. Nàng chân chính mục tiêu, vẫn luôn là tính tình thật sự tần nghị. Trần Cúc Nhi đối chính mình dung mạo rất có tin tưởng. Chỉ cần nàng mở miệng, Tần Nghị khẳng định sẽ đáp ứng cưới nàng. Tôn như vậy ý niệm, Trần Cúc Nhi không hề cùng Lý Thúy Hương vô nghĩa, thẳng nói ra Tần Nghị tên. Tìm nhà ta Tần Nghị. Lý Thúy Hương điểm môi, rất là không phối hợp lắc đầu, kia thật đúng là xin lỗi. Nhà ta Tần Nghị cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đơn độc cùng danh thanh không tốt nữ tử ở chung. Ngươi vẫn là chạy nhanh tỉnh tỉnh, hồi tự mình ra làm ẩm ý đi thôi. Cái gì thanh danh không tốt? Nhà chúng ta cúc nhi thanh thanh bạch bạch hoa cúc đại khuê nữ, nếu không phải bị nhà các ngươi tần lan tinh làm hại, sao có thể biến thành hiện nay như vậy? Chúng ta không có cùng các ngươi tính sổ, cũng đã rất hòa thuận. Các ngươi cư nhiên trái lại ghét bỏ nhà ta cúc nhi thanh danh không tốt. Lý Thúy Hương ngươi vốt lương tâm nói nói, chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai, ai hại ai. Một câu thanh danh không hảo, trực tiếp liền thọc Phạm Thị tổ hong vỏ vẽ, dẫn tới Phạm Thị lập tức biến sắc mặt. Dậm chân cả giận nói Ở Phạm Thị xem ra Trần Cúc Nhi vốn là không lo gả Liên tính Trần Cúc Nhi không bằng Tần Lan Linh như vậy chúng tương truy phủng Cần phải nói tìm cái vừa lòng đẹp Ý nhà chồng Thiệt tình không phải cái gì việc khó Liên tính không phải Tần Nghị Lâm Hà Thôn như vậy nhiều nam nhân Trần Cúc Nhi còn có thể gả không ra Vẫn là như thế nào Bất đắc dĩ Tần Lan Tinh người tiểu tâm lại độc Ngạnh sinh sinh đem Trần Cúc Nhi biến thành Mệt người hỏi tham giày rách Mà nay Lâm Hà Thôn, cơ hồ là nghe được Trần Cúc Nhi tên liền biến sắc, nơi nào còn đuổi theo cùng Trần Gia nghị thân. Ai hại ai? Các ngươi Trần Gia người tự làm tự chịu, còn có thể quái được ai? Ta cảnh cáo các ngươi, đừng sự tình gì đều nhắc lên nhà ta tiểu bảo. Nhà ta tiểu bảo mới chỉ có 8 tuổi, không chuẩn các ngươi loạn bắt nước bẩn. So với Trần Cúc Nhi kết cục, Lý Thúy Hương càng để ý chính là Tần Lan Tinh Thanh Danh. Liên tính không tính toán làm tần lan tinh biến thành cái thứ hai tần lan linh, Lý Thúy Hương vẫn cứ một lòng muốn vì tần lan tinh như thượng giai đại vui mừng hôn sự. Cứ việc khoảng cách tần lan tinh gả chồng, còn cần đã nhiều năm thời gian. Nhưng là, nên chuẩn bị phải chuẩn bị. Ít nhất ở Lý Thúy Hương trong mắt, đây là kinh thiên động địa đại sự kiện. Không chuẩn chúng ta hướng tần lan tinh trên đầu bát nước bẩn, liền chấp thuận các ngươi tần lan tinh hướng nhà ta cúc nhi trên người bát nước bẩn. Dù sao ta mặc kệ, nhà ta Cúc Nhi việc hôn nhân hiện nay thất bại, chính là nhà các ngươi tần lan tinh cấp thai họa. Vì bồi thường, tần nghị cần thiết cưới nhà ta Cúc Nhi, không có mặt khác hảo thuyết. Lý Thúy Hương ngữ khí không thế nào thân thiện, Phạm Thị cũng trở nên cường ngạnh lên. Còn không phải là chơi ác sao? Chẳng lẽ nàng còn sợ Lý Thúy Hương không thành? Cùng lắm thì chính là cùng Lý Thúy Hương làm một trận, chỉ cần tần nghị chịu ngoan ngoãn cưới nhà bọn họ Cúc Nhi. Ra đây không có gì để nói. Phạm Thị muốn đánh nhau, Lý Thúy Hương lại là vùng tay, trực tiếp liền tính toán lôi kéo Tần Lan Tinh xoay người về phòng tử. Đến nỗi Phạm Thị cùng Trần Cúc Nhi mẹ con hai người. Các nàng ái ở chỗ này chạm bao lâu liền chạm bao lâu, dù sao Lý Thúy Hương là không có khả năng nhả ra. Tần Nghị. Người ra tới. So với Phạm Thị, Trần Cúc Nhi trọng điểm điểm hiển nhiên là ở Tần Nghị trên người. Mặc kệ Lý Thúy Hương là cái gì thái độ. nàng muốn là Tần Nghị phản ứng. Trần Cúc Nhi giọng không nhỏ, Tần Nghị tự nhiên cũng nghe tới rồi. Bất quá, hắn không tính toán đi ra ngoài. Không phải sợ Trần Cúc Nhi, mà là nhà bọn họ tiểu muội có công đạo, không chuẩn hắn đi ra ngoài. So với Trần Cúc Nhi, Tần Lan Tinh ở Tần Nghị trong lòng địa vị mới là thật sự quan trọng. Không cần thiết Tần Lan Tinh hiện trường giám sát, Tần Nghị liền nghiêm túc chấp hành. Người này như thế nào như vậy a Đều nháo đến như vậy khó coi, còn tìm tới cửa tới. Thần Lan Linh rất ít sẽ sau lưng nói người thị phi. Nhưng lại không chịu nổi Trần Cúc Nhi phía trước lui Tần Nghị việc hôn nhân hành động quá mức chọc nàng sinh khí. Nay đây giờ phút này nghe được Trần Cúc Nhi trước mặt mọi người hô to Tần Nghị tên, không cấm liền nói nói. Ra mặt dày bái. Tần Trạch lay trong tay đường, một bên nhìn về phía trong viện, một bên nói tiếp nói. Tần Trạch ngữ khi quá mức đúng lý hợp tình. Thậm chí Tần Lan Linh hơi há mồm, lại là một chữ cũng nói không nên lời. xác thật, đợi cho hiện nay còn không biết xấu hổ tìm tới môn tới, thả cao điệu thẳng hô nàng đại ca tên, Trần Cúc Nhi ra mặt đích sắc không phải tầm thường cô nương ra có thể bằng được. Tần Nghị, ngươi lại không ra thấy ta, ta liền ăn vạ nhà ngươi trong viện không chịu đi rồi. Trần Cúc Nhi vốn tưởng rằng Tần Nghị thực dễ nói chuyện. Nào nghĩ đến nàng đều bất cứ giá nào kéo xuống thể diện chủ động hô to. lại chậm chạp không có chờ tới tần nghị thân ảnh. Thần Lan Tinh đã hết sức vui mừng, cười nhạo ra tiếng. Thoáng nhìn Trần Cúc Nhi như một con cao ngạo khổng tức đứng ở nơi đó hư trương thanh thế, chỉ cảm thấy Trần Cúc Nhi thật giống như một cái nhảy nhót vai hề, kêu đi kêu đi. liền tính ngươi kêu phá ghét hầu, ta đại ca cũng sẽ không để ý tới ngươi loại này nữ nhân. Thần Lan Tinh, ngươi đem nói rõ ràng, ta rốt cuộc là loại nào nữ nhân. Trần Cúc Nhi vốn dĩ muốn làm lỡ Tần Lan Tinh. Bất đắc dĩ Tần Lan Tinh thật sự quá làm giận. Trần Cúc Nhi bình tĩnh trung quy vẫn là không có thể duy trì được. Lần trước chính là bởi vì ngươi cái này tiểu nha đầu tin khẩu nói bậy, mới làm hại ta không có thanh danh. Ngươi lập tức cho ta xin lỗi, lại đi trong thôn giúp ta làm sáng tỏ chân tướng. Nói cho đại gia, hết thể đều là ngươi ở nói bậy. Ta căn bản không phải như ngươi nói vậy. Không phải ta nói loại nào. Nào đó trình độ thượng mà nói Tần Lan Tinh cũng coi như là bội phục Trần Cúc Nhi ra mặt dạy Thay đổi nàng Cho dù là cả đời không gả chồng Nàng cũng sẽ không lại đến tự tìm này nụ Bất quá Trần Cúc Nhi sao tựa hồ an định rồi nhà bọn họ đại ca mới là dễ khi dễ đối tượng đâu Chính là làm sao bây giờ Có nàng cái này tâm địa ác độc mội mội ở Sáng sớm liền phá hỏng Trần Cúc Nhi sở hữu đường lui Này đây Phía trước chờ Trần Cúc Nhi Chú định không có khả năng là bình thản thuận lợi hoạn lộ thiên thang. Nếu Trần Cúc Nhi này không chịu hết hy vọng, vậy không ngại tới đấu một trận, nhìn xem ai mới là chân Chính cười đến cuối cùng người kia. Không phải ngươi nói phá Trần Cúc Nhi thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra hai chữ, lại ở cuối cùng thời khắc tạp trụ. Hát mặt nhìn về phía tần Lan Tinh, Trần Cúc Nhi rậm chân một cái, ngươi rõ ràng biết ta nói chính là cái gì. nay Liên buồn cười. Ta là ngươi con run trong bụng sao. Ta như thế nào sẽ biết ngươi muốn nói chính là cái gì? Bất quá nói tần lan tinh dừng một chút, đồng nhiên liền không có bất luận cái gì dự triệu tạp ra một quả nhai đi nhai lại. Nhà ta đại ca đã mặt khác nói tốt việc hôn nhân, chẳng lẽ ngươi còn không có nghe nói? chương 31. Tần lan tinh lời này vừa nói ra, không riêng Trần Cúc Nhi cùng Phạm Thị, ngay cả tần gia người trong nhà đều ngây ngẩn cả người. Tần nghị khi nào mặt khác làm ai? Ngay cả tần nghị bản nhân, cũng không biết tới. Lý Thúy Hương cũng ở kinh ngạc nhìn Tần Lan Tinh. Bất quá lúc này, Lý Thúy Hương cũng sẽ không đi chọc phá Tần Lan Tinh. Kết quả là, liền mặc kệ nó. Tần Nghị chân mới vừa bán ra ngạch cửa, liền nghe được Tần Lan Tinh phóng lời nói. Theo bản năng, liền nhìn về phía Tần Lan Tinh. Bất quá cùng Lý Thúy Hương giống nhau, Tần Nghị cũng không nhiều lời, càng thêm sẽ không giáp mặt dò hỏi Tần Lan Tinh. Thấy Tần Nghị không có phản bác, Trần Cúc Nhi sắc mặt thay đổi lại biến. Lập tức liền tin là thật. Tần Nghị, ngươi thật sự không cần ta. Mang theo như vậy một chút hủy khuất, Trần Cúc Nhi lên án nói. Tần Nghị nhấp môi, lại là không có nhìn về phía Trần Cúc Nhi, tầm mắt như cũ dừng ở Tần Lan Tinh trên mặt. Cảm giác được Tần Nghị nhìn chăm chú, Tần Lan Tinh giảo hoạt hướng về phía Tần Nghị cười cười, lần thứ hai chuyển hướng về phía Trần Cúc Nhi, ta đại ca cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ngươi đây là lì lợm la liếm muốn ăn vạ ta đại ca. Kia thật đúng là xin lỗi. Ta đại ca đối với ngươi loại này nữ nhân không có hứng thú. Cũng thỉnh cầu ngươi thức thời điểm, tốt xấu có điểm tự mình hiểu lấy, đừng tự tìm này đủ. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ghét bỏ nhìn tần Lan Tinh, Trần Cúc Nhi hồng vành mắt nhìn tần nghị, kiên trì nói, tần nghị, ta phải nghe ngươi chính miệng nói. Ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Tần nghị rốt cuộc mở miệng, lại phi Trần Cúc Nhi muốn đáp án. Ngược lại, tần nghị tiếp theo câu nói. trực tiếp liền đem trần cúc nhi đổ mặt mũi mất hết nhà ta tiểu mội thái độ chính là ta thái độ nàng bất quá mới tám tuổi chính là cái tiểu nha đầu nàng cái gì cũng không hiểu nhà các ngươi rốt cuộc vì cái gì một hai phải đều nghe nàng trần cúc nhi là thật sự không nghĩ ra tần gia nhân vì cái gì đều phải hướng về tần lan tinh thần lan tinh bất quá là cái xảo quyện tiểu nha đầu nhất chán ghét trần cúc nhi nói cực kỳ lòng đầy căm phẫn Tay phải chỉ hướng về phía thần Lan Tinh, trên mặt là không chút nào che giấu phản cảm cùng chán ghét. Thần Lan Tinh gợi lên khỏe miệng. Trần Cúc Nhi càng là dậm chân, nàng ngược lại không tức giận. Chỉ cần Trần Cúc Nhi tiếp tục tóm được nàng không bỏ, hôn sự này liền càng thêm không có khả năng. Nàng ở cái này ra địa vị cùng tầm quan trọng, nhưng không đơn giản là Trần Cúc Nhi có thể tưởng tượng đến. Đây là nhà của chúng ta sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Trần Cúc Nhi xác thật không nên nói Tần Lan Tinh, nàng như vậy vừa nói, Tần Nghị không còn có nửa điểm sắc mặt tốt, thẳng đổ trở về. Tần Nghị Trần Cúc Nhi dầm chân một cái, thật là bất mãn nhìn Tần Nghị, chẳng lẽ ta còn so ra kém nàng như vậy một tiểu nha đầu. Đúng vậy không hề do dự, Tần Nghị khẳng định gật gật đầu, ngự khi chém đinh chặt sát, nói năng có khí phách, ngươi xác thật so ra kém nhà ta tiểu muội. Tần Nghị ngươi giờ khắc này Trần Cúc Nhi rốt cuộc ý thức được Tần Nghị lửa giận cùng nghiêm túc. Nguyên lai like Tần Nghị là thật sự không thích nàng sao? Không có khả năng. Tần Nghị như thế nào sẽ không thích nàng? Nàng nơi nào không thể so Tần Nghị nói mặt khác già cô nương muốn hảo? Còn có. Tần Nghị hiện nay muốn cưới người, rốt cuộc là ai? Nàng sẽ không vòng qua cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. Nhất định sẽ không. Nếu không có mặt khác sự tình, liền thỉnh rời đi đi. Nhà của chúng ta đều còn có sống phải làm, không bồi ngươi lãng phí thời gian. Cái này lệnh đuổi khách, không phải Lý Thúy Hương mở miệng, cũng không phải Tần Lan Tinh nói, mà là Tần Nghị hạ. Thậm chí Trần Cúc Nhi không nghĩ rời đi, đều không được. Ngươi cảm thấy cùng ta nói chuyện, là ở lãng phí thời gian. Trần Cúc Nhi trên mặt đã là một mảnh trắng bệnh, như thế nào cũng không dám tin tưởng, Tần Nghị thế nhưng sẽ như vậy đối nàng. Tần Nghị chẳng lẽ không nên là thích nàng sao? Chẳng lẽ không nên bởi vì nàng từ hôn, mà cảm giác được thương tâm khổ sở sao? Chẳng lẽ không nên bởi vì nàng giờ phút này xuất hiện, cảm động đến rơi nước mắt, vui sướng dị thường sao? Đúng vậy. Tân nghị lần thứ hai khẳng định gật gật đầu, làm lơ Trần Cúc Nhi trên mặt tan nát cõi lòng cùng khổ sở, kiên định biểu lộ hắn lập trường. Trần Cúc Nhi thân thể run rẩy đại chịu đả kích giới, thiếu chút nữa không có thể đứng ổn. Nếu không phải phạm thị ở một bên nữa. Trần Cúc Nhi khẳng định sớm đã té ngã trên mặt đất. Cúc Nhi, chúng ta đi. Phạm Thị cũng không nghĩ biểu hiện như thế cường ngạnh. Nhưng, quá mất mặt. Thần ra quá khi dễ người. Lý Thúy Hương không dễ trọng, Thần Lan Tinh càng là cái khó chơi. Ngay cả Thần Nghị, trên thực tế thế nhưng cũng là cái như vậy vô tình người. Không thể phủ nhận, Thần Nghị biểu hiện, ra ngoài Phạm Thị ngoài ý liệu, cũng khiến cho Phạm Thị không thể không mặt khác như đồ. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, nàng vẫn là sẽ tìm Tần Nghị. Nhà bọn họ Cúc Nhi bị Tần Gia người làm hại thảo như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tần Gia. Nương Trần Cúc Nhi khẽ cắn môi, quay đầu, tìm kiếm nhìn về phía Phạm Thị. Hiện tại liền đi. Đi như thế nào? Nếu như nàng đi rồi, Tần Nghị xoay người liền cưới người khác, nàng nhưng làm sao bây giờ? Trước đừng nói chuyện, về nhà lại nói. Phạm Thị đè thấp thanh âm. nhẹ nhàng nhắc nhở trần cúc nhi một câu méo méo trần cúc nhi tay trần cúc nhi đã có chút hoang mang lo sợ nhìn nhìn phạm thị lại chưa từ bỏ ý định nhìn phía tần nghị lại cuối cùng cũng không có thể chờ tới tần nghị hồi tâm chuyển ý tần nghị hít sâu một hơi trần cúc nhi tiếng nói run rẩy dường như ngay sau đó liền phải khóc thành tiếng tới người mặt khác nói việc hôn nhân là ai trần cúc nhi này vừa hỏi trực tiếp liền đem tần nghị hỏi kẹt tần nghị hơi ha mồm. Lại là không lời gì để nói. Chờ ta đại tẩu quá muôn thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Đừng nói việc hôn nhân này tạm thời còn không có ảnh, liền tính thật sự định ra, Tần Lan Tinh cũng sẽ không nói cho cấp Trần Cúc Nhi nghe. Mặc kệ là Trần Cúc Nhi vẫn là phạm thị, Tần Lan Tinh đều không tin các nàng mẹ con nhân phẩm. Nếu là đôi mẹ con này muốn nháo sự, người bình thường ra cô nương, không nhất định thừa nhận được. Không sai. Chờ ta ra Tần Nghị đem tức phụ cưới quá môn, không cần các ngươi tới cửa tới hỏi, toàn bộ lâm hà thôn các hương thân đều sẽ biết. Lý Thúy Hương cũng đúng lúc đã mở miệng, nhất trí đối ngoại. Trần Cúc Nhi là không muốn nghe Tần Lan tinh cùng Lý Thúy Hương mở miệng. Nàng muốn nghe, là Tần Nghị thái độ. Bất quá thực đáng tiếc, Tần Nghị cũng không có cấp Trần Cúc Nhi mang đến chẳng sợ một chút ít hy vọng. Mặc dù bị Trần Cúc Nhi nhìn chằm chằm, hắn cũng chỉ là như cọc tiêu đứng ở nơi đó. Tùy ý Tần Lan Tinh cùng Lý Thúy Hương làm hắn chủ. Cúc Nhi Kéo kéo Trần Cúc Nhi cánh tay, Phạm Thị hạ mạnh mẽ nói, vẫn là đem Trần Cúc Nhi tốn đi rồi. Bị Phạm Thị tốn động kia trong ngay mắt, Trần Cúc Nhi đáy mắt nước mắt thật thật tại tại hạ xuống. Lúc này đây, nàng là thật sự khóc. tiến đi Trần Cúc Nhi cùng Phạm Thị, thần Lan Tinh lập tức đã bị vây quanh. Tiểu bảo, ngươi cho ngươi đại ca nhìn chúng nhà ai cô Nương Lý Thúy Hương một chương miệng. liền hỏi cập yếu hại Tiểu muội là nhà ai cô nương chúng ta thôn sao thần lan linh cũng là đầy mặt tò mò nhịn không được hỏi tần lâm cùng tần trạch tuy rằng không có mở miệng nhưng đầu lại đây tầm mắt cũng là thật đánh thật duy nhất bình tĩnh người kia hẳn là tần nghị hắn không cho rằng tần lan tinh thật sự cho hắn nhìn chúng ai hẳn là muốn làm phạm thị cùng trần cúc nhi rời đi lý do thoái thác cùng lấy cớ đi kỳ thật Ta không có nhìn chúng nhà ai cô nương. Tần Lan Tinh lắc đầu, lời này vừa nói ra, lập tức đón nhận bốn song lòng tràn đầy thất vọng đôi mắt. Bất quá ngay sau đó, nàng lại thình lình mở miệng nói, đại ca chính mình không phải đã nhìn chúng sao? Còn muốn ta hỗ trợ nhìn chúng? Cái gì? Bao gồm Tần Nghị ở bên trong, Tần ra mấy người tất cả trăm miệng một lời hô. Tần Nghị khi nào nhìn chúng nhân ra cô nương? Lại là nào một nhà? Bọn họ như thế nào đều không biết tình. Gì? Chẳng lẽ không phải sao? Ta hôm qua còn nhìn đến đại ca giúp nhân già cô nương dọn tuổi lửa a. Tần Lan Tinh chấp trước mắt, trên mặt biểu tình muốn nhiều vô tội, liền có bao nhiêu vô tội. Cùng với Tần Lan Tinh nói, Lý Thúy Hương mấy người đều nhìn về phía Tần Nghị. Cư nhiên là thật sự. Tần Nghị giúp ai già cô nương dọn tuổi lửa? Tần Nghị bản nhân lại là ở nghe nói Tần Lan Tinh lời này sau. Cả người đều thả lỏng xuống dưới. Không có. Ta là đụng tới nhạc dao. Nàng dọn bất động như vậy nhiều cửi lửa. Ta liền thuận tay giúp nàng dọn một chút. Tân nghị giải thích thực thản nhiên. Biểu tình càng là đầy mặt chính xác. Không có nửa điểm có lệ khách sáo. Cũng không có chút nào trột dạ cùng không được tự nhiên. Là dao dao A. Lý Thúy Hương thần sắc nối lỏng. Lại lần thứ hai căng thẳng. Tân nghị ngươi sẽ không coi trọng dao dao đi. Dao dao người xác thật không tồi. Nhưng trong nhà nàng, nương, ngài nói như vậy liền không đúng rồi. Tần Nghị còn không có phản bác, Tần Lan Tinh liền thay thế Tần Nghị, bắt đầu vì nhạc giao minh bất bình, nhạc giao tỷ tỷ người không tồi a, Tính tình thật sự, bộ dáng cũng không tồi. Mấu chốt nhất chính là, nhạc giao tỷ tỷ người hảo tâm hảo, hiếu kính cha mẹ lại không sợ chịu khổ, nơi nào không hảo. Ta chưa nói giao giao không tốt. Ta này không phải Lý Thúy Hương cực kỳ ít có, có chút từ nghèo. Tính tính, đều nghe Tần Nghị. Chỉ cần Tần Nghị thích, ta không ngăn cản. Nương tốt nhất, làm nụng hướng về phía Lý Thúy Hương cười cười, Tần Lan Tinh lập tức quay đầu đi thúc dục Tần Nghị. Đại ca ngươi chạy nhanh, tiểu tâm đừng làm cho những người khác giành trước. Tiểu muội, dở khóc dở cười nhìn Tần Lan Tinh, Tần Nghị lắc đầu, ý đồ cùng Tần Lan Tinh hảo hảo giải thích, ta cùng nhạc giao thật sự không phải. Nhạc giao tỷ tỷ thực hảo A. Đại ca không thích. vẫn là cảm thấy nhạc giao tỷ tỷ nơi đó không tốt. Tần Lan Tinh liên tiếp hai vấn đề hỏi xong, đột nhiên liền chuyện vừa chuyển, hỏi, chẳng lẽ đại ca cũng cùng những người khác giống nhau, ghét bỏ nhạc giao tỷ tỷ gánh nặng trọng? Nhưng kia cũng không phải nhạc giao tỷ tỷ có thể tả hữu cùng quyết định a. Ta không phải vừa nghe Tần Lan Tinh đề cập người ngoài đối nhạc giao ghét bỏ, Tần Nghị lập tức lắc đầu, phủ nhận nói, hắn không có ghét bỏ nhạc giao, chỉ là chưa từng từng có kia phương diện ý niệm. càng thêm không có mặt khác tâm tư. Nếu không phải, kia liền hảo hảo cùng nhạc giao tỷ tỷ ở chung. Ta cảm thấy nhạc giao tỷ tỉ, tỉ người khá tốt, đương nhà chúng ta tức phụ khẳng định không tồi. Tần Lan Tinh nói liền kéo lại Tần Lan Linh tay, tỷ tỷ, ngươi có thích hay không nhạc giao tỷ tỷ? Thích ra. Cùng Tần Lan Tinh giống nhau, Tần Lan Linh cũng thực thích nhạc giao. Đặc biệt là ở kiến thức quá Trần Cúc Nhi lúc sau. Tần Lan Linh cũng bắt đầu lo lắng khởi ngày sau sắp quá môn đại tẩu là người phương nào. Đương nhiên, Tần Lan Linh cũng không phải lo lắng đại tẩu cùng nàng không hợp, cũng không sợ đại tẩu sẽ khi dễ nàng. Nhưng là, Tần Lan Linh thực để ý đại tẩu có thể hay không hiếu thuận cha mẹ, đối xử tử tế tiểu muội cùng tiểu đệ. Nếu là lại đến một cái trần cúc nhi, Tần Lan Linh trong lòng lắc đầu, cũng là không tình nguyện. Ngược lại là nhạc dao, Tần Lan Linh gật gật đầu. Rất là khẳng định tán thành Tần Lan Tinh đề nghị. mươi 32 Mắt thấy Tần Lan Tinh cùng Tần Lan Linh nói ra dáng ra hình, Tần Nghị thật là có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng nhạc giao thật sự không phải. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tần gia tỷ muội vừa dứt lời mà, ngoài cửa liền truyền đến nhạc giao tiếng la. Thím. Nhạc giao trong miệng kêu đến, tự nhiên không phải là Tần Nghị, mà là Lý Thúy Hương. Lý Thúy Hương cũng cảm thấy thời cơ đuổi vừa khéo. theo bản năng nhìn tần lan tinh liếc mắt một cái thiếu chút nữa muốn cho rằng nhạc dao là tần lan tinh kêu lên tới tần lan tinh lắc đầu cười vô tội nàng thiệt tình không biết nhạc dao nay cái muốn tới nay tuyệt đối là trùng hợp cùng ngoài ý muốn nhạc dao không phải lâm hà thôn người hơn nữa hạ hà thôn thôn dân bởi vì lý thúy hương xuất thân hạ hà thôn này đây tần lan tinh một nhà mấy khẩu cùng nhạc dao đều thực quen biết là dao dao tới a nên ra ngoài cửa Lý Thúy Hương liếc mắt một cái liền nhìn đến dẫn theo rổ nhạc dao. Thím, trong nhà gà mái hạ chút trứng gà, ta liền nghị cấp thím đưa mấy cái lại đây, làm cấp tiểu bảo cùng tiểu trạch ăn. Nhạc dao nói liền đem trong rổ trứng gà đưa tới, mang theo mấy phần ngượng ngùng, trứng gà cũng không phải rất nhiều, mong rằng thím đừng chê ít. Như thế nào sẽ chê ít? Chạy nhanh, dao dao tiến bảo ngồi. Không có bất luận cái gì chống đẩy, Lý Thúy Hương tiếp nhận nhạc dao đưa lại đây rổ. đồng thời ở trong miệng hồ, lan linh lại đây tiếp một chút tới tần lan linh liền cười đã đi tới cũng không quên đối với nhạc dao gật gật đầu dao dao tỉ lan linh hảo nhạc dao ôn hòa trở về một tiếng đi theo lý thúy hương phía sau đi đến nhìn thấy nhạc dao đi vào sân tần lan tinh lập tức liền chạy đến tần nghị bên người cũng không nói lời nào chính là cười tủm tỉm ngẩng lên đầu nhìn chằm chằm tần nghị mặt xem Tần Nghị vốn là trong lòng cực kỳ bằng thẳng, kết quả bị Tần Lan Tinh như vậy vừa thấy, không khỏi liền trên mặt hơi hơi nóng lên, âm thầm nổi lên hồng. Tần Lan Tinh liền càng thêm nhạc ga, không hề nhìn chằm chằm Tần Nghị không bỏ, mà là chạy chậm chạy về phía Nhạc Giao. Nhạc Giao tỷ tỷ. Tần Lan Tinh vừa mới chạy tới gần Nhạc Giao, đã bị Nhạc Giao cong lưng ôm lấy. Tiểu Bảo lại trường cao lạp. Nhạc Giao lớn lên cũng không cao tráng, nào đó trình độ thượng là rất tiểu xảo là lướt. Nhưng là nhạc giao hàng năm đều làm việc nhà nông, sức lực thật sự không nhỏ. Muốn bế lên Tần Lan Tinh, thật sự là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Tần Lan Tinh liền hắc hắc cười hai tiếng, cũng không dãy rủa tùy ý nhạc giao đem nàng ôm vào trong ngực. Giao giao mau đừng ôm. Tiểu bảo đều lớn như vậy, ôm vất vả. Lý Thúy Hương tự mình là thường xuyên ôm Tần Lan Tinh mãn thôn chạy. Bất quá thay đổi nhạc giao, Lý Thúy Hương vội vàng khuyên đủ. Không có việc gì. Chúng ta tiểu bảo lại không nặng, ôm không mệt. Nhạc dao lại là vẫn chưa thuận thế buông tần lan tinh, lắc đầu đồng thời, còn nhẹ nhàng ước lượng tần lan tinh. Trái lại tần lan tinh, còn lại là cực kỳ phối hợp ôm lấy nhạc dao cổ, nửa điểm không có xuống đất tính toán. Đứa nhỏ này, vô vô tần lan tinh phía sau lưng, Lý Thúy Hương ngoài miệng oán trách, đáy mắt lại là không có nửa điểm thiệt tình trách cứ ý vị. Ở nàng trong mắt, bất cứ lúc nào, Tần Lan Tinh khẳng định đều là tốt nhất. Thím, ta khó được tiến đến Hà Thôn một chuyến, tiểu bảo cũng rất ít đi hạ Hà Thôn. Thật vất vả nhìn thấy một mặt, nên làm chúng ta hai chị em hảo hảo thân cận thân cận. Tuy rằng trong lòng biết Lý Thúy Hương không có sinh khí, nhạc giao vẫn là sát có chuyện lạ vì Tần Lan Tinh giải vây nói. Hảo hảo hảo, đều tùy các ngươi tỉ muội. Giao giao giữa chưa lưu lại ăn cơm, thím này liền đi làm. Lý Thúy Hương nói liền xoay người đi hướng phòng bếp. Từ tần lan linh sẽ nấu cơm, Lý Thúy Hương liền rất ít đi phòng bếp. Mà nay nàng chủ động đưa ra nấu cơm, tuyệt đối không phải tự xưng là chính mình làm so tần lan linh ăn ngon. Ngược lại, Lý Thúy Hương chủ nghệ luôn luôn đều so ra kém tần lan linh. Điểm này, ngay cả Lý Thúy Hương chính mình, cũng đều thừa nhận. Giờ này khắc này Lý Thúy Hương sẽ muốn tự mình xuống bếp, tự nhiên là thành ý 10 phần biểu đạt nàng đối nhạc giao coi trọng. Cùng lúc đó, cũng là bị tần lan tinh mới vừa rồi một phen lời nói ảnh hưởng. Thím, mau không nổi. Ta chạm một lát liền trở về. Trong nhà cũng còn phải làm cơm nhạc giao tình huống, mọi người đều biết. Trong nhà nàng tuy rằng có huynh trưởng, lại sớm tại thành thân năm thứ hai liền phân ra. Tự kia về sau, nhạc giao liền một mình mang theo tuổi già bệnh nặng cha mẹ xuống qua. Rất là gian khổ, cũng không từng cùng người oán giận quá nửa câu. Như vậy mấy năm xuống dưới, bị cha mẹ dược tiền liên lụy, nhạc giao trong nhà càng ngày càng khổ, thật là có thể xưng là chứng trọi đá, nhà chỉ có bốn bức tường Pham là nhận thức nhạc giao hương thân, đối nhạc giao quan cảm đều thực hảo. Bất quá muốn nói nên thú nhạc giao quá môn, mười người chung có chín người đều sẽ theo bản năng lùi bước. Dư lại cuối cùng kia một người, không phải ngốc tử chính là si nhân. Thậm chí thẳng đến hiện nay, nhạc giao việc hôn nhân đều còn chưa nói định. cũng còn không có gà chồng. kia không có việc gì. Thím nhiều làm một ít, đợi lát nữa làm tần nghị cho ngươi cha mẹ đưa qua đi. Như vậy ngươi liền không cần vội vàng trở về, còn tự mình vội nhóm lửa nấu cơm. Lý Thúy Hương hấp tấp, nãy mọi người đều biết. Mà nàng bản nhân quyết định sự tình, cũng rất ít sẽ cho người khác từ chối đường sống. Thím không vội, thật sự không cần vừa nghe Lý Thúy Hương còn phải cho nàng cha mẹ đưa cơm, nhạc giao thật sự ngượng ngủng. Lập tức muốn buông Tần Lan Tinh, đi theo phòng bếp ngăn lại Lý Thúy Hương. Nhưng mà, nhạc dao muốn buông Tần Lan Tinh, Tần Lan Tinh lại không tính toán thuận thế rơi xuống đất. Đôi tay gắt gao bái nhạc dao, Tần Lan Tinh không thuận theo chu lên miệng, một bộ làm nũng tư thế. Nhạc dao không cấm có chút khó khăn. Tần Lan Tinh không nghĩ xuống dưới, nàng liền không có biện pháp đi cản lại Lý Thúy Hương. Cho dù ôm Tần Lan Tinh đuổi theo phòng bếp, nàng cũng đẳng không ra tay tới cản Lý Thúy Hương. Ta đến đây đi. Tần Nghị đã đi tới, vươn tay muốn tiếp nhận Tần Lan Tinh. Cảm kích nhìn nhìn Tần Nghị, nhạc dao gật gật đầu, hô một tiếng Tần Đại ca, liền chuẩn bị đem Tần Lan Tinh đưa qua đi. Tần Lan Tinh méo miệng, trước mắt tình thế vừa lúc, nàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Cố chấp hoa ở nhạc dao trong lòng ngực, mặc kệ Tần Nghị như thế nào muốn ôm đi nàng, Tần Lan Tinh chính là không chịu ngoan ngoan phối hợp. Này gần nhất, cảnh tượng liền thật là thú vị. Nhạc giao cùng Tần Nghị hai người chạm rất gần, lại bởi vì Tần Lan Tinh biến hữu, không thể không phát sinh trong lúc vô tình tứ chi tiếp xúc. Chỉ nháo đến hai người xấu hổ lại không được tự nhiên, cuối cùng trực tiếp náo loạn hai cái đại mặt đỏ. Tần Trạch chớp chớp đôi mắt, không phải thực xác định hắn nhị tỷ rốt cuộc ở chơi cái gì. Tần Lâm nhưng thật ra muốn đi qua đi đem Tần Lan Tinh tiếp nhận tới, lại tao ngộ Tần Lan Tinh rất nhiều lần đưa mắt ra hiệu. Dây lát gian sáng tỏ Tần Lan Tinh ở nháo cái gì. Tần Lâm buồn cười lắc đầu. Nay tiểu quỷ tinh, cũng không sợ đợi lát nữa đem nhân ra nhạc giao chọc giận, ngày sau không bao giờ đăng nhà bọn họ môn. Nhạc giao nhưng thật ra không có như vậy nhiều tâm nhãn, cũng sẽ không bởi vậy liền sinh khí. Vai lần xuống dưới, thấy Tần Lan tinh sắc thật không nghĩ bị Tần Nghị ôm đi, lập tức liền từ bỏ, ôn thanh nói thần Đại ca, không có việc gì, khiến cho ta ôm tiểu bảo đi. Tần Nghị không được tự nhiên gật gật đầu, vung tay. tiên lặng lui mở ra. Cho nên nói, nhà nàng đại ca chính là quá mức thật sự. Như vậy tính tình, nếu là không có lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhà nàng đại ca muốn khi nào mới có thể đem đại tẩu cưới quá môn. Này nghĩ, nhạc giao nhịn không được liền khẽ thở dài một hơi. Bất quá, lưu lại nhạc giao trọng đại trách nhiệm, nàng vẫn là không cần bất luận kẻ nào dặn dò, liền quang vinh gánh vắt lên. Tần Lan Linh đã sớm đi theo Lý Thúy Hương phía sau ở trong phòng bếp vội lên. Chờ đến nhạc giao ở trong sân như vậy một chậm trễ, trong phòng bếp đã phát lên hỏa, mẹ đã hạ nổi. Thím, thật sự không cần thấy trong phòng bếp đã sinh hỏa, nhạc giao không khỏi hối hận tùy tiện vào cửa. Sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng nên trực tiếp đem trứng gà đặt ở ngoài cửa, tự hành xoay người trở về. Giao giao ăn cay đúng không? Tiểu bảo phía trước ở trên núi bắt một đầu đại lợn rừng. Bán đi chấn trên kiếm lời không ít tiền bạc. Trở về thời điểm mua không ít thịt cùng cá, giao giao nay cái cũng nếm thử. Nói chuyện công phu, Lý Thúy Hương lấy ra một đường dài thịt ba chỉ. Một đao đi xuống, chia đôi nửa. Một nửa đặt ở thất thượng đợi lát nữa hạ nồi nấu ăn, một nửa kia sao, chính là tính toán làm nhạc giao đi thời điểm mang về nhà. Thím, ta nhạc giao không tính là không tốt lời nói, lại cũng không chịu nổi Lý Thúy Hương này nhiệt tình. thậm chí nàng năm lần bảy lượt cũng chưa có thể đem nói cho hết lời. "Giao Giao tỷ tỷ, ngươi hôm qua như thế nào cùng ta đại ca đụng phải?" Lại lần nữa đánh gãy nhạc giao, "Không phải Lý Thúy Hương, mà là Tần Lan Tinh." Nhạc giao ngẩn người, phản ứng lại đây Tần Lan Tinh hỏi cụ thể sự kiện, lập tức gật gật đầu, "Là, hôm qua ít nhiều có Tần đại ca hỗ trợ, trong nhà tuổi lửa mới có thể nhanh như vậy chất đống chỉnh tề. Kia Giao Giao tỷ tỷ lần sau lại yêu cầu hỗ trợ Cũng chỉ quản sai sử ta đại ca hảo. Ta đại ca người thứ tốt, bảo đảm một kêu liền đến, sẽ vui hỗ trợ. thần Lan Tinh ngữ điệu thực mềm, mang theo ý cười, tiểu khí không thôi. Nhạc giao nghe được thẳng nhạc. Quyền đương Tần Lan Tinh là đang nói tính trẻ con lời nói, cũng không cùng Tần Lan Tinh cái cỏ. Hồng nói, hảo, kia lần sau giao giao tỷ tỷ cũng kêu tiểu bảo đi hỗ trợ. Hảo, ta cùng đại ca một khối đi cấp giao giao tỷ tỷ hỗ trợ. Tuy rằng nhạc giao là đương vui đùa lời nói đang nghe, Tần Lan Tinh lại là phi thường nghiêm túc đang nói dự tính của nàng. Nếu như thật sự đem nhạc giao định vì nàng tương lai đại tẩu người được chọn, Tần Lan Tinh thế tất sẽ dốc hết sức xoay chuyển nhạc giao hiện nay tình trạng, sẽ không mặc kệ nhạc giao tiếp tục bởi vì sinh hoạt quẫn bách mà bị người nhàn nôn thoái ngữ. Bất quá, nếu nhạc giao xác định không phải nàng tương lai đại tẩu, Tần Lan Tinh đữ môi, chắc hẳn phải vậy liền sẽ không hỏi đến nhạc giao nhân sinh. Nghe Tần Lan Tinh vẻ mặt nghiêm túc ngữ khí, nhạc dao trong lòng ấm áp. nhịn không được, liền lấy mặt cọ cọ Tần Lan Tinh khuôn mặt, nhà ta tiểu bảo thật ngoan. Đã từng Tần Lan Tinh là không thích cùng người thân cận, càng thêm không muốn cùng người thân mật tiếp xúc. Nhưng là hiện nay, ở đi qua người trong nhà vô hạn sùng ái lúc sau, Tần Lan Tinh đã là vô hình gian chuyển biến rất nhiều. Nay đây nhạc Giao thân mật hành động, Tần Lan Tinh trong lòng dối dám một chút, vẫn là thản nhiên tiếp nhận rồi. Dù sao nàng đã đem nhạc giao coi là tương lai đại tẩu, là người trong nhà, trước thời gian thân cận thân cận cũng không sao. Nhạc giao là thật sự thực thích Tần Lan Tinh. Rõ ràng Tần Lan Tinh đã 8 tuổi, phân lượng không nhẹ, nàng vẫn là vẫn luôn ôm không có buông tay. Thật cũng không phải không nghĩ cáo từ rời đi, mà là Lý Thúy Hương cùng Tần Lan Linh đã hướng trong nồi hà mễ, nàng lại rời đi, liền có chút không hiểu lễ nghĩa. Bởi vì muốn thịnh tình khoản đãi nhạc giao. Lý Thúy Hương cực kỳ hào phóng lại là thịt lại là cá, toàn bộ đều đem ra. Cơm mới vừa một làm tốt, Lý Thúy Hương liền trước thời gian thịnh hảo nhạc giao cha mẹ đồ ăn, công đạo Tần Nghị sấn nhiệt đưa đi hạ hà thôn. Bởi vì là cách vách thôn, Lý đến không tính xa, Tần Nghị trực tiếp đoan quá đồ ăn, liền ra cửa. Nhạc giao muốn ngăn đón, bất đắc dĩ lại bị Tần Lan Tinh quân lấy, thật sự bất lực. Cuối cùng, cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Đồ ăn thượng bàn. Nhạc giao trực tiếp đã bị Tần Lan Tinh lôi kéo, ngồi ở Lý Thúy Hương bên người. Nhạc giao là khởi tâm chờ Tần Nghị trở về, lại cùng nhau ăn. Nhưng mà, có Lý Thúy Hương ở, nàng thật sự chờ không được. Tới tới tới. Giao giao ăn khối gà, cá cũng bãi ở giao dao trước mặt, giao giao chỉ lo chính mình kẹp. Lý Thúy Hương nhiệt tình, cơ hồ là chưa từng có. Bất quá, đảo cũng không có vẻ đột ngột. Tốt, cảm ơn thím. Tần Nghị Thúc, thím. Lan Linh cùng Tiểu Trạch cũng ăn nhiều một chút. Nhạc dao gật gật đầu, từng cái hô. Không có cô y đề cập Tần Lan Tinh lý do, tự nhiên là bởi vì nàng trong tay chiếc đua đã gấp đệ nhất khối thịt bỏ vào Tần Lan Tinh trong chén, Tiểu bảo ăn. Tần Lan Tinh cũng không cự tuyệt, kẹp lên thịt liền uy vào miệng mình. Này giúp nhạc dao kéo cao phân giá trị thời điểm, nàng là tuyệt đối sẽ không kéo nhạc dao chân sau. Như nhau Tần Lan Tinh suy nghĩ, Lý Thúy Hương cùng tần lầm cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, không khỏi đều nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhạc giao xác thật là cái hảo cô nương. Chỉ cần tần nghị thích, bọn họ đương cha mẹ, là sẽ không phản đối bọn nhỏ. Có như vậy nhận chi, Lý Thúy Hương đối nhạc giao liền càng thêm đệ bụng. Phá lệ không có ở trên bàn cơm chỉ lo tần lan tinh, mà là vì nhạc giao gấp đồ ăn. Một bên là Lý Thúy Hương một bên là tần lan tinh, nhạc giao vẫn luôn đều ở chiếu cố tần lan tinh ăn uống. Lý Thúy Hương còn lại là một cái kính hướng nhạc dao trong chén gấp đồ ăn. Trình đốn cơm xuống dưới, đại gia tuy rằng đều có chút bận rộn, lại ăn phá lệ tận hứng cùng ấm áp. Tân nghị, đưa dao dao về nhà. Tân nghị là ở cơm ăn đến một nửa thời điểm, từ dưới Hà thôn trở lại tần Gia. Tuy rằng bắt đầu ăn tương đối chế, lại không ảnh hưởng hắn buông chén đũa tốc độ. Bất quá, tân nghị bên này vừa mới buông chén đũa, đã bị Lý Thúy Hương lần thứ hai sai xử. Tần Nghị từ trước đến nay thật sự, không có nghĩ nhiều, liền đứng dậy. Ca, từ từ. Mới vừa rồi Lý Thúy Hương ở trong phòng bếp trang rất nhiều đồ vật, còn không có nói ra đâu. Tần Lan Linh bước nhanh đi vào phòng bếp, đem phía trước Nhạc Giao đưa trứng gà trang rổ, lại xách ra tới. Cái này, giúp Nhạc Giao tỉ tỉ để trở về. Tần Lan Linh cố ý cầm một khối bố cái ở rổ thượng, này đây Nhạc Giao vẫn chưa trước tiên nhận thấy được không thích hợp. Rổ vừa đến tần nghị trong tay, tần nghị sẽ biết nội bộ đến tột cùng. Nghĩ đến nhạc giao trong nhà tình huống, tần nghị không có nói nhiều, liền đem rổ để ở bên kia, sợ bị nhạc giao đụng tới. Kia thúc thúc, thím, ta liền đi trước. Lan Linh, Tiểu Bảo cùng Tiểu Trạch nếu là nào ngày hồi hạ Hà thôn, nhất định phải đi trong nhà chơi chơi. Tỷ tỷ cho các ngươi làm tốt ăn. Nhạc Giao là thật sự thực cảm kích hôm nay này bữa cơm. Không phải chiếm tiểu tiện nghi tâm lý. mà là cảm ơn tần gia người đối nàng hảo. Giao giao cũng là, có rảnh liền nhiều tới trong nhà ngồi ngồi. Tiểu bảo cùng Lan Linh đều rất là thích người cái này tỉ tỉ, tụ ở bên nhau trò chuyện, tâm sự thiên, cũng là không tồi. So với nhà mình hai cái nha đầu, nhạc giao là thật sự ăn rất nhiều khổ. Lý Thúy Hương từ trước kia liền rất đau lòng nhạc giao, mà nay trong lòng có mặt khác ý tưởng, lại nhìn đến nhạc giao thời điểm, liền càng có cảm xúc. Thím không cần tặng, ta đều nhớ kỹ. Nhạc giao cười gật gật đầu, lại cùng Lý Thúy Hương hàn huyên vài câu nói, lúc này mới đi theo tần nghị càng lúc càng xa. Tiện đi nhạc giao, Lý Thúy Hương sờ sờ tần lan tinh đầu, nhà ta tiểu bảo chính là lợi hại, nay cái biểu hiện không tồi. Nương buổi tối cho ngươi thêm hai cái trứng gà. Một cái cho ta ăn, một cái cấp la tử lạc ăn. Nghe Lý Thúy Hương nói, tần lan tinh thuận miệng nói. Một bên tần trạch dừng một chút. Chạy tới kéo lại tần lan tinh cánh tay, nhị tỷ không có ta. Ta cho ngươi ăn, ngươi đừng cùng la tử lạc đoạn. Tần lan tinh cũng không phải là tầm thường tiểu hài tử. Gặp phải tần trạch khó được ghen hành vi, lập tức liền hướng nói. Tần trạch nơi nào là muốn ăn cái kia trứng gà. Hắn chỉ là cảm thấy, nhà hắn nhị tỷ giống như không hề chỉ đau hắn một người, lại nhiều cái la tử lạc. Bất quá, tần trạch trước nay đều không phải tùy hứng tự mình hài tử. thấy Tần Lan tinh tình nguyện chính mình không ăn, cũng phân cái cho hắn. Tần Trạch nháy mắt lại trong lòng ăn ủi, cao hứng. kia đem ta cấp nhị tỷ ăn. tuy rằng Lý Thúy Hương không có cố ý cường điệu cũng sẽ cho hắn chuẩn bị trứng gà, nhưng Tần Trạch chính là biết, cơm chiều trên bàn khẳng định cũng có hắn một cái trứng gà. hành. Thần Lan tinh không nói hai lời, đồng ý Tần Trạch trao đổi. tuy rằng ở nàng trong mắt giao không trao đổi, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. nói lên la tử lạc tần lan tinh xoay người chạy tiến phòng bếp thuần thục tìm được tần lan linh giúp nàng lưu lại đồ ăn vương liền đi tìm la tử lạc từ khi lần trước vương hạnh hoa bị nàng nương ngoan tấu một đốn đối la tử lạc liền càng thêm ngược đãi ấn nàng nương nói tới nói vương hạnh hoa đều sắp trở nên không phải người cứ việc la tử lạc nói la bảo căn gần nhất có không ngừng trong lén lút trộm cho hắn đưa ăn nhưng là tần lan tinh quang tưởng cũng biết la bảo căn có thể vận chuyển cấp la tử lạc thật sự không nhiều lắm. Bất quá, xét thấy la bảo căn cư nhiên xoay tính, Tần Lan Tinh sờ sờ túi tiền kia mấy viên đường, bước đầu quyết định, có thể suy xét làm la tử lạc phân một hai viên cấp la bảo căn nếm thử. Lấy la tử lạc ở la gia tình cảnh, Tần Lan Tinh thật sâu cho rằng, đối la bảo căn thích hợp mượn sức cùng ngon ngọn, vẫn là rất cần thiết. Bởi vì có la bảo căn cái này tiểu lâu la hỗ trợ, Tần Lan Tinh cùng la tử lạc gặp mặt. Hoàn toàn không cần như phía trước như vậy cảnh giới. Có la bảo căn ở một bên thủ, mặc dù là ở la gia phụ cận, la tử lạc cũng thực thuận lợi ăn xong tần lan tinh đưa tới đồ ăn, huy no rồi bụng. La bảo Can Thấy la tử lạc cơm nước xong, tần lan tinh hướng về phía canh giữ ở một bên la bảo căn vây tay. La bảo căn kỳ thật có chút sợ tần lan tinh. Chủ yếu là tần lan tinh mẫu thân quá hung hãn, liền hắn nương đều đánh không lại. Thay đổi hắn. Khẳng định bị chết thảm hại hơn Bất quá Cũng là bởi vì sợ hãi Tần Lan Tinh Tần Lan Tinh một cái vây tay Liền tính la bảo căn không phải thực tình nguyện Vẫn là ngoan ngoắn đã đi tới Nhạ Nghe nói ngươi gần nhất đối la tử lạc không tồi Thì ngươi ăn Hai viên kẹo ném cho la bảo căn Tần Lan Tinh nói Thình linh xảy ra hai viên đường Trực tiếp khiến cho la bảo căn ngây ngẩn cả người Mang theo như vậy Một chút thụ sùng nhược kinh ý vị La Bảo Căn nhìn phía La Tử Lạc. Này hai viên đường, hắn có thể ăn được hay không? Nếu không, vẫn là cấp La Tử Lạc ăn. La Tử Lạc gần nhất thường xuyên đói bụng, lưu chưa chờ La Tử Lạc lại bị hắn nương quan tiến phòng chất tuổi thời điểm, có thể lót lót bụng. Nghĩ đến đây, La Bảo Căn nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng không tha, lại vẫn là đem kẹo đưa cho La Tử Lạc, ngươi thu, chính mình ăn. Không cần, ngươi ăn. Từ nhận thức tần lan tinh. la tử lạc chân chính đói bụng thời điểm kỳ thật rất ít liền nói hắn hiện nay giường đệm phía dưới cất dấu cũng còn có mấy viên kẹo đến nỗi la bảo căn được đến này hai viên la tử lạc sẽ không ký dù, cũng sẽ không ham la bảo căn trần trờ nhìn nhìn la tử lạc lại nhìn về phía tần lan tinh cuối cùng chậm rãi thu hồi tay thật cẩn thận đem kẹo tàng vào chính mình túi tiền ngày mai lên núi có la bảo căn ở bên nói Tần Lan Tinh cũng không có nhiều lời. Có quan hệ Chu thiên sự tình, Tần Lan Tinh càng là chỉ tự chưa đề. La Tử Lạc gật gật đầu, không nói gì cùng Tần Lan Tinh trao đổi một ánh mắt. La Bảo Căn đứng ở một bên, đầy đầu mở mịt nhìn La Tử Lạc cùng Tần Lan Tinh. Tổng cảm thấy hắn giống như nghe hiểu cái gì, lại giống như cái gì cũng chưa nghe hiểu. Nói là ngày mai lên núi, kỳ thật ở cùng ngày chẳng vạng, La Tử Lạc liền né qua La ra người chú ý, chuồn em ra cửa. chân núi tần lan tinh đã đợi một lát cung nang một khối tới còn có không yên lòng tần nghị có tần nghị đi đầu tần lan tinh cùng la tử lạc liền đi xa hơn đem bấy dập thiết hảo tần lan tinh toàn bộ hành trình cũng chưa động thủ toàn lại tần nghị cùng la tử lạc ra ngựa tần nghị cùng la tử lạc đều không phải sẽ lười biếng người chỉ cần tần lan tinh há mồm hai người liền dứt khoát lưu loát toàn bộ đại lao thức mau ba người liền thu phục sở hữu bấy dập Vớt đêm đen sơn. Ngay kế sáng sớm, vẫn là tần nghị đi đầu, bất quá thiếu tần lan tinh. Tần nghị cùng la tử lạc đầu tiên là ở dưới chân núi hội hợp, lại dọc theo đường đi sơn, thuận lợi cùng Chu Thiên đụng phải mặt. Tiểu bảo nhãn lực sắc thật thực hảo. Ta vừa tới liền nhìn đến các ngươi lại có đại thu hoạch. Chỉ chỉ gần ngay trước mắt đại lồng sát, Chu Thiên ngự khi không phải không có kiêu ngạo cùng tự hào. Hôm qua hắn cũng tới thượng quá sơn. Bất quá so với tần nghị ba người, hắn muốn chậm chút. Vì, chính là tránh đi trong thôn một ít có khác dắp tầm các hương thân thai mắt. Bởi vì phía trước cùng tần lan tinh cẩn thận xác định quá ký hiệu, chỉ cần là tần lan tinh ba người hạ bộ, chu thiên đều nhận được. Kết quả là, nên hơi chút điều chỉnh điều chỉnh, chu thiên đều thuận tay mà vì. Đến nỗi kết quả sao giờ phút này cũng đã hiện ra ở trước mắt. gì cái này là trồn. Thật xinh đẹp một hoa trồn, hơn nữa không có bị thương, cũng không gặp huyết. Liên tinh tần nghị không hiểu giá thị trường, cũng có thể tưởng tượng được đến, hôm nay sợ là lại muốn đại kiếm một bút. Ân, là trồn. Ta phía trước cũng chào quá, bất quá không có như vậy xinh đẹp. Chu Thiên nói liền gỡ xuống trên lưng giỏ tre, đưa cho la tử lạc, tử lạc hỗ trợ toàn bộ cất vào giỏ tre. Ta cùng đại ca lại đi mặt trên nhìn xem. Hảo. Tiếp nhận giỏ tre. La Tử Lạc phóng nhẹ bước chân, đi lên trước, ngồi xổm xuống dưới. Xác định La Tử Lạc có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, Chu Thiên Yên Tâm cùng Tân Nghị tiếp tục hướng lên trên đi. Chu Thiên chính mình cũng là hạ không ít bẫy dập. Ở Tân Nghị đem con ngồi đều tìm được đồng thời, hắn cũng thu hoạch pha phong, đem chính mình con ngồi tất cả xuyên hảo. Kế tiếp, chính là đi tụ phúc lâu tìm Hứa Trường Quai. Chương 33. Tân Nghị cùng Chu Thiên từ sơn thượng hạ tới thời điểm, la tử lạc đã đem một toa trồn đều thực cẩn thận trăng hảo cùng lúc đó tới gần mấy cái bẫy dập thỏ hoang cùng gà rừng cũng đều bị la tử lạc một con cũng không lậu toàn bộ xuyên lên nguyên bản bởi vì tần lan tinh thân truyền la tử lạc đi săn kỹ xảo liền có đại biên độ tăng lên mà nay lại có chu thiên dạy dỗ tuy rằng chỉ là linh tinh mấy chiêu cũng đủ la tử lạc dùng la tử lạc ba người cơ hồ là thắng lợi trở về tại hạ sơn trên đường Không khỏi liền đụng phải quen biết gương mặt Bất quá lúc này đây Nhưng thật ra không ai lại trực tiếp ngăn lại La tử lạc ba người Chỉ vì mọi người đều xem đến rõ ràng Mặc kệ là hôm qua vẫn là hôm nay Tần nghị là cùng la tử lạc Một khối thượng sơn Mà chú thiên Căn bản là không cùng tần nghị Cùng la tử lạc một đạo hạ bộ Tổng không thể nói Liền bởi vì giờ phút này ba người đi ở một khối Liền ăn nói bừa bãi Trận mắt nói dối đi Tuy rằng đại gia sắc thật đỏ mắt tần nghị cùng la tử lạc trong tay con ngồi, nhưng là ít nhất lương tri cùng bản tâm, lâm hà thôn một chúng thuần phát các hương thân vẫn là cẩn thủ. Chu Thiên vẫn thường đều sẽ đi chấn trên bán con ngồi. Nay đây hắn xe bỏ liền xuyên ở dưới chân núi không bao xa địa phương, thực mau liền đổi kịp. Mà tần nghị cùng la tử lạc, còn lại là đi trước trở về tần lan tinh trong nhà, lúc này mới đi trước trấn trên. Chu Thiên cũng không vội vã đi trước, Bôi tần nghị cùng la tử lạc một đạo đi tiếp tần lan tinh, lại cũng thượng tần lan linh cùng tần trạch hai tỷ đệ, lúc này mới cùng nhau ra thôn. Tần lan linh lần này đi chấn trên, là có nguyên nhân. Từ khi lần trước tần lan tinh từ chấn trên cho mua không ít tinh xảo dây nhỏ cùng cầm bố, nàng nữ công càng thêm xuất sắc. Như vậy một đoạn thời gian xuống dưới, tần lan linh tích cóc không ít theo thừa muốn còn tiền. Mà nay, bị tần lan tinh kéo, liền tính toán tự mình đi hỏi ý một chút giá. Đến nỗi Tần Trạch sẽ đi chấn trên lý do, liền càng thêm đơn giản, Tần Lan Tinh tính toán đưa Tần Trạch đi thư viện đưa tin. Tần Trạch đi thư viện đọc sách, nguyên bản nên là Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cùng đi. Bất quá có Tần Nghị cùng Tần Lan Linh đi theo, lại có Tần Lan Tinh cái này có thể làm chủ ở. Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đều rất là yên tâm, liền tùy mấy cái hải tử tự hành tiến đến. Xét thấy lần này đi nhân số tương đối nhiều. La Tử Lạc cùng Tần Trạch đều bị tiến đến Chu Thiên xe bò ngồi. Mà Tần Lan Linh cùng Tần Lan Tinh hai tỷ muội, đương nhiên chính là nhà mình trên xe, từ Tần Nghị mang theo. Cứ việc không phải cùng chiếc xe bò, Chu Thiên tâm tình như cũ đặc biệt sung sướng. Tuy rằng không có nhìn chằm chằm vào Tần Lan Linh xem, cũng đã trong lòng hạ bắt đầu chuẩn bị đợi lát nữa cấp Tần Lan Linh mua chút cái gì lễ vật. Tần Lan Linh lớn lên Thủy Linh, trổ mã xinh đẹp, quần áo tất nhiên là không thể thiếu. Còn có kim chỉ, lần trước tiểu bảo mua giống như thực quý. Không sợ, hắn lần này thu hoạch không ít, trong túi cũng mang lên toàn bộ gia sản, nên cũng đủ tần lan linh mua. Chu thiên bên kia tưởng tinh tế chu toàn, tần lan linh bên này liền không có gì quá nhiều ý niệm. Nàng chỉ là vô cùng đơn giản muốn đem trong tay theo thùa thay đổi tiền, lại giao cho nhà nàng tiểu muội Nghe đại ca nói, lần trước tiểu muội vì giúp nàng mua kim chỉ cùng son phấn, hoa không ít tiền bạc. tần lan linh vẫn luôn trong lòng hổ thẹn cũng trước sau nhớ thương ở hôm nay có cơ hội tần lan linh hy vọng có thể đem trong tay thêu thùa bán ra một cái giá tốt lại lúc sau là có thể giúp tiểu mội giảm bớt một ít áp lực cùng gánh nặng cũng không biết đưa tiểu đệ đi thư viện yêu cầu hoa nhiều ít tiền bạc tần lan linh luôn là cảm thấy không thể toàn lại tần lan tinh một người vất vả kiếm tiền nàng cái này tỷ tỷ cũng đến tận khả năng nhiều hơn hỗ trợ mới là xe bò đến chân trên Mặc kệ là Chu Thiên vẫn là Tần Nghị, đều dẫn đầu sử hướng về phía Tụ Phúc lâu. đã từng có một lần thành công mua bán kinh nghiệm, lúc này đây liền càng thêm đơn giản thuận lợi. Hứa Thứ vừa nhìn thấy Tần Lan Tinh, lập tức liền mừng rỡ thẳng vỗ tay. Đợi như vậy mấy ngày, nhưng tính đem các ngươi cấp mong tới. Lần trước các ngươi đưa tới sống lợn rừng, ta chính là suốt đêm phái người đưa đi thượng kinh. Chúng ta chủ nhân rất là vừa lòng, còn cố ý phái người đưa tới thưởng bạc. Tới tới, này đó là các ngươi kia một phần, ta nhưng không có tư nuốt cùng độc chiếm. Hứa tư không phải kiến thức hạn hẹp lợi thế tiểu nhân. Nếu tần lan tinh mấy người có thể cho hắn mang đến một lần tiền thưởng, hắn liền tin tưởng vững chắc, còn có tiếp theo. Vì ngày sau càng nhiều thường bạc, hứa tư xác thật không có tư nuốt, toàn bộ đem thuộc về tần lan tinh bọn họ này một phần, đưa tới. Thường bạc, này đó là ngoại ý muốn chi hỉ, nhưng thật ra không thành tưởng. Hứa tứ sẽ thật sự cho bọn hắn. Tần Lan Tinh cười cười, cũng không chống đẩy hứa tứ này phân kỳ hảo chi ý, lập tức khiến cho la tử lạc đem kia một hoa trồn bắt được hứa tứ trước mặt. Hảo hảo hảo, này thật đúng là đại đại thu hoạch. Bên đồ vật, hứa tứ căn bản không cần xem, cũng đã cực kỳ cảm thấy mỹ mãn. Được như vậy một hoa trồn, chỉ sợ đưa đi cấp thượng kinh những cái đó các quý nhân chơi đùa, định có thể phổ biến một thời. Hứa tứ gật gật đầu, lại gật gật đầu. nhìn tần lan tinh ánh mắt giống như nhìn trậu châu báo như vậy nhiệt tình cùng tha thiết nếu là thứ tốt hứa tứ cấp giá cũng xác thật cũng đủ hào phóng đồng thời hứa tứ còn trong lén lút lặng lẽ ám chỉ tần lan tinh chớ nóng nội, ngày sau khẳng định còn có thường bạc thường bạc gì đó một lần cũng đã rất là kinh hỉ lúc sau chúng ta tóc hối cua tới ba cánh là không dám quá nhiều hy vọng xa vời lần này đó là lấy hứa trưởng quay phúc vô cùng cảm kích có chút đồ vật mong không được cũng cầu không được tần lan tinh cũng không mong đợi những cái đó nhìn không thấy ích lợi trong mắt nhìn đến chỉ có lập tức đã dùng đôi tay nắm lấy vàng bạc nghe tần lan tinh nói lời cảm tạ hứa tứ không phải không có tán dương cười tuy rằng trong lòng biết chính mình xem người ánh mắt vẫn luôn không tồi nhưng là lúc này đây hắn là thật sự gặp phải quý nhân a không phải có thể để bạt hắn quý nhân mà là có thể giúp hắn thăng chức rất nhanh quý nhân Giống nhau quan trọng, thả không thể bạc đãi, không thể coi thường. Được trồn, hứa tứ ở mặt khác con mồi thượng cấp ra giá cũng so thượng một lần nhiều một thành. Này, liên lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Ấn hứa tứ nói tới nói, bọn họ tiểu lầu cũng là sẽ phân chia xuất sắc kém thứ. Như tần lan tinh bọn họ đưa tới con mồi, đã là có thể xếp hạng tốt nhất. Chắc hẳn phải vậy, tiền cũng hẳn là so những người khác đến nhiều. Cùng lúc đó, hứa tứ tỏ vẻ. Bọn họ chủ nhân tính toán trưởng kỳ cùng tần lan tinh mấy người ký kết hợp tác khế ước. ngày sau chỉ cần là tần lan tinh mấy người đưa tới con mồi, ưu tiên toàn bộ đưa đi thượng kinh, sẽ không lưu tại như vậy một cái trấn nhỏ thượng. Đổi mà nói chi, tần lan tinh mấy người, sắp trở thành tụ phúc lâu thượng kinh tổng bộ trực tiếp cung ứng thương. Đến nỗi này đó lễ vật rốt cuộc là tụ phúc lâu tổng bộ bán đi, vẫn là bị tăng lên cấp bậc đưa cho thượng kinh quý nhân. liền không phải Tần Lan Tinh mấy người tiếp xúc được đến. Đương nhiên, Tần Lan Tinh cũng không thèm để ý, này đó con mồi cuối cùng rốt cuộc đi hướng nơi nào, lại vào ai bụng. Ở nàng mà nói, có thể bắt được tiền, nàng liền vừa lòng. Bất quá, ở bán xong con mồi chuẩn bị trước khi rời đi, Tần Lan Tinh bỗng nhiên nhắc tới Tần Lan Tinh trong tay theo thùa. Cũng không phải nhận chuẩn một hai phải bán cho hứa tứ, Tần Lan Tinh chỉ là cảm thấy, lấy tụ phúc lâu ở trấn trên địa vị. Không chừng sẽ có càng tốt nguồn tiêu thụ. Tiểu nha đầu đây chính là lại cấp đại thuốc tặng một cọc hỉ sự tới. Vừa thấy tần lan tinh lấy ra tới theo thùa, hứa tư nháy mắt liền hai mắt bóng lưỡng, cơ hồ muốn lẹ ra quang mang tới, là cái dạng này. Chúng ta chủ nhân ngày gần đây đang ở vi thượng kinh quý nhân chuẩn bị thọ lễ, này không, cung công đạo chúng ta này đó phía dưới người thời khắc hỗ trợ lưu tâm quan vọng. Nếu là có thích hợp hạ lễ, ngàn vạn ngàn vạn phải nhớ đến hỗ trợ bị hạ. hứa tứ liên tiếp hai cái ngàn vạn vẫn là tăng thêm ngự khí cường điệu không thể nghi ngờ là muốn định rồi tần lan linh theo thùa hơn nữa sắp cấp ra giá tuyệt đối không coi là tiện nghi nếu là như thế này kia đại thúc nhìn cấp cái giá ta liền quyền đương đồ bất việc không hề cầm đi bán cho những người khác hảo cùng hứa tứ hợp tác tần lan tinh tự nhận còn tính vui sướng nàng dám khẳng định hứa tứ từ giữa khẳng định không thiếu thu lợi nhưng là không quan hệ điểm này chướng nàng vẫn là tính đến lại đây đương nhiên không thể lại bán cho những người khác tiểu nha đầu đại thúc cùng ngươi nói chỉ cần lần này hạ lễ đưa qua đi có thể làm chúng ta chủ nhân vừa lòng chỉ sợ từ nay về sau nhà ngươi tỷ tỷ theo thừa đều về chúng ta chủ nhân nhận đầu hơn nữa hứa tứ bỗng nhiên liền đẻ thấp thanh âm để sát vào tần lan tinh vẻ mặt thần bị nói nhà ngươi tỷ tỷ theo thừa rất có khả năng thực mau liền phải thiên kim khó cầu Đây là thiên đại vinh quang, hiểu không? Thiên kim khó cầu. Vẫn là thiên đại vinh quang. Thần Lan Tinh vốn là không cho là đúng. Bất quá, ở nhìn đến hứa tứ giơ lên ngón trỏ, cực kỳ ý vị thâm trường chỉ chỉ đỉnh đầu trời xanh lúc sau. Thần Lan Tinh trong đầu lình quang trận lóe, trận gian liền minh bạch vì sao là thiên đại. Hảo đi, nếu là lớn như vậy địa vị, như vậy, Thần Lan Tinh tạm thời liền tin hứa tứ một phen tuổi phồng. Gật gật đầu. không cần nghĩ ngợi đem Tần Lan Linh theo thủa đều đưa qua. Với Tần Lan Tinh mà nói, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tần Lan Linh theo thủa bán ra so sở hữu con ngồi hợp nhau tới đều còn muốn cao giá cao tiền. Nhưng mà đối bao gồm Tần Lan Linh ở bên trong những người khác tới nói, Này! Này! Này có phải hay không nơi nào ra sai? Không sai! Thiên Kim khó mua trong lòng hảo. Nếu nói là cho Thượng Kinh Quý Nhân đưa hạ lễ, nếu là mua quá tiện nghi, kia đó là đánh vị kia quý nhân mặt, hứa trưởng quay không phải ngốc tử sẽ không tự tìm tử lộ. Cũng liền nhà nàng tỷ tỷ hiện nay vẫn là không có tiếng tăm gì, thật muốn nhà nàng tỷ tỷ có một chút danh khí, so này càng cao giá, tần lan tinh cũng dám mở miệng đều càng dám rôi tay tiếp. Nhưng là tiểu muội, ta theo thừa kỳ thật cũng không có quá hảo. Nếu là vị kia thượng kinh quý nhân không thích, có thể hay không lại tìm chúng ta đem tiền lấy về đi. Trong tay phủng tần lan tinh giao cho nàng tối tiền, tần lan linh như cũ có chút lo lắng. Nay vẫn là nàng từ lúc còn nhỏ đến hiện nay, lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy tiền bạc. Nếu tới không chính đáng, nàng khẳng định không dám an tâm nhận lấy. Đương nhiên sẽ không. Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi đi thịt quán mua một khối thịt heo, về nhà làm đồ ăn lúc sau, phát hiện không phải như vậy ăn ngon. Liền quay đầu đi tìm bán hàng rong, lại đem mua thịt tiền cấp phải về tới. Nghe Tần Lan Linh lo lắng, Tần Lan Tinh không khỏi liền cười. Huống chi, chút tiền ấy ở hứa tứ chủ nhân trong mắt, sợ là Chín Châu mất sợi lồng, căn bản không đáng giá nhất tới. Mặc dù vị kia chủ nhân không có coi trong mắt, cũng bất quá là tùy ý ném đến một bên. Nếu không nữa thì chính là thưởng cho những người khác, sao có thể lại làm hứa tứ tới quản bọn họ đem tiền phải đi về. Quá ngã thân phận. Nếu như thực sự có Tần Lan Linh lo lắng tình huống phát sinh, đó chính là hứa tứ thiên đã sắp xuống cần thiết dựa như vậy điểm tiền bạc tới cứu quốc bất quá sẽ có như vậy cửu tử nhất sinh tình huống phát sinh sao phóng nhãn hiện giờ thái bình thịnh thế chỉ sợ rất khó đi cũng này đây tần lan tinh không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng liền giúp tần lan linh thu tiền theo sau mấy người một khối đưa tần trạch đi thư viện đưa tin trấn trên thư viện nghe khí phái nhìn cũng rất cao lớn thượng nhưng nói đến cùng Vẫn là giao tiền là có thể đi địa phương. Ở ấn thư viện yêu cầu, cấp đủ mỗi tháng quà nhập học lúc sau, Tần Trạch liền chứng thực trở thành thư viện một người học sinh. Thư viện là cung cấp dừng chân. Hơn nữa yêu cầu, nếu như không có đặc thù tình huống, mỗi một vị học sinh đều cần thiết ở tại thư viện. Đến nỗi cái gọi là đặc thù tình huống, cho tới nay mới thôi còn không có phát sinh quá. Cho nên Tần Lan Tinh cũng không từ suy đoán. Rốt cuộc là tình huống như thế nào mới có thể xưng được với là đặc thủ. Dù sao, Tần Trạch ở giao tiền lúc sau, đã bị mang đi ký túc xá. Thực sạch sẽ rộng mở ký túc xá, chỉ có hai người trụ, cũng thực làm Tần Lan Tinh vừa lòng. Ở gặp qua Tần Trạch tân bạn cùng phong lúc sau, Tần Lan Tinh thừa dịp không ai thời điểm, đâm đâm la tử lạc, hối hận hay không? Nếu ngươi hối hận nói, chúng ta hiện nay còn có thể lại đi giao một người quà nhập học. Không hối hận. Mỗi người đều có chính mình đã định nhân sinh. La Tử Lạc thừa nhận, hắn xác thật có hâm mộ quá tần trạch. Nhưng là, nên là hắn nhân sinh, hắn sẽ không tránh né, cũng sẽ không tránh thoát. Hào đi! Nếu ngươi như vậy kiên trì, ta không có gì để nói. Từ hôm nay bắt đầu, liền từ ta đảm đương ngươi dạy học tiên sinh đi. Tần Lan Tinh nói liền lôi kéo La Tử Lạc vào thư viện cách vách một nhà hiệu sách. Đi qua hiệu sách chủ nhân giới thiệu, Tần Lan Tinh bàn tay vung lên. Mua không ít thư. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là đưa cho la tử lạc. Kia cái gì, chờ ta học xong, ta liền toàn bộ giáo hội ngươi. Tùy ý phiên phiên thư thượng nội dung, lại xem xét la tử lạc tràn đầy kinh ngạc ánh mắt, tần lan tinh hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, mà nay nàng là không thể biết chữ. Điều môi, tần lan tinh ngữ khí cực kỳ tùy ý vì chính mình đánh lên che lấp.